Sùng phi đường, tác giả, đinh đông nhất, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 80, con nguyện ý, nghe bùi Ngọc Lan nói xong, bầu không khí trong sân lập tức thay đổi, mọi người vốn đang náo loạn ầm ý bỗng im bặt lại, dùng ánh mắt ngỡ ngằng nhìn nàng, bùi đại tiểu thư tâm cao khí ngạo duy ngã độc tôn, Vậy mà lại đồng ý làm chắc phi của Thái tử. Sắc mặt của bùi thừa tướng trở nên cực kỳ khó coi kể từ sau khi Thái tử được bỏ lệnh cấm, ông vẫn luôn âm thầm quan sát. Bây giờ đang là thời điểm đỉnh cao của Thái tử, Lương Vương và Ninh Vương vốn tranh đấu với Thái tử cũng đã mất đi sự tín nhiệm với Hoàng thượng. Cho nên thái độ của hoàng thượng đối với thái tử lúc này cũng vô cùng khác biệt, cộng thêm việc sức khỏe của hoàng thượng ngày một yếu đi, khả năng sẽ trao lại ngôi vị hoàng đế cho hoác sực. Nếu thái tử thừa kế ngôi vị hoàng đế thì quả là việc tốt với bùi thừa tướng, vì bùi phủ vốn có mối quan hệ khá gần gũi với phủ thái tử, trước khi thái tử bị giam bế còn có hôn ước với bùi phủ, Lan Nhi cũng là người duy nhất được chọn làm thái tử phi. Mặc dù ban đầu nhà họ suýt nữa từ hôn, nhưng cuối cùng thì vẫn không hủy được hôn ước, cho dù lòng thái tử có oán hận thì hắn cũng không gây chuyện với bùi phủ sau khi lệnh cấm được giải trừ, với lại trước mắt hoác rực rất cần đến sự trợ giúp của ông để nắm chắc được ngôi vị thái tử, chỉ cần sau này lan nhi lên làm thái tử phi, thì mọi hiểu lầm mâu thuẫn sẽ dần dần được gỡ bỏ. Theo tính toán ban đầu của bùi thừa tướng thì không lâu sau khi thái tử được bỏ lệnh cấm, hắn sẽ gặp hoàng thượng để nhắc lại chuyện hôn ước. Nhưng đợi lâu như vậy mà thái tử vẫn không nhắc một lời nào đến chuyện thành thân, ngay cả khi hai người gặp nhau trong cung, hắn cũng không tỏ thái độ gì. Tuy nhiên bùi thừa tướng cũng không vội, làm thừa tướng đã nhiều năm, ông đã luyện được cách giữ bình tĩnh chờ đợi mọi chuyện. Bùi thừa tướng không có hành động gì, chỉ chờ thái tử chủ động đến cửa, nhưng không ngờ thái tử lại âm thầm sinh ra hoàng trưởng tôn, người ta còn đồn là thái tử điện hạ si mê một nữ tử có gia đình mang tội, ngay cả đương kim thái hậu cũng đối với nàng ta rất tốt. Ông nghĩ dù sao cũng chỉ là một nữ tử thôi mà qua một thời gian ngắn cảm giác mới mẻ qua đi là Thái tử Điện Hạ sẽ tìm đến hắn thôi. Nhưng nữ nhi của ông thì lại không kiên nhẫn được, cứ ầm ý không thôi. Nếu không phải do ông sĩ diện thì mọi chuyện đã không đi đến tình trạng này. Bây giờ lại đến phiên ông phải chủ động đi tìm Thái tử Điện Hạ để bàn chuyện hôn ước. Bùi Thừa tướng không có cách nào khác. Đành phải bảo Trần Thượng Thư thay ông đi tới phủ Thái Tử, lúc Trần Thượng Thư trở lại, nét mặt ông ta rất sầu não cầm bút viết lại lời của Thái Tử điện hạ ra giấy, tờ giấy đó chính là tờ giấy đang nằm trong tay của Bùi Ngọc Lan. Hoàng hậu qua đời, dân chúng xót thương, lúc này, nếu lập Thái Tử Phi là rất bất kính, nếu Thừa Tướng nguyện ý, ta sẽ phong nàng làm chắc Phi. Trần Thượng Thư còn chưa viết xong thì bùi thừa tướng đã giận sôi lên rồi, hắn đường đường là thừa tướng của Nam Dạ quốc, trong triều có một nửa số đại thần thuộc phe cánh của hắn, nên tất nhiên hòn ngọc quý trên tay ông phải được làm chính cung tương lai sẽ là hoàng hậu, sao có thể tùy tiện làm chắc phi được. Bùi thừa tướng càng nghĩ càng giận, lan lan chờ đợi thái tử điện hạ đã hơn hai năm, trong thời gian đó còn tự tuyệt vô số lời kết thân của các vị vương hầu khác. Vậy mà chỉ một câu nói hời hợt của Thái tử, liền mặc kể chuyện từ Thái tử phi xuống làm chắc phi sao. Bùi Thừa tướng không sao nuốt nổi cuộc tức này, cho dù Điện Hạ có nói nguyên nhân là do Hoàng hậu qua đời đi nữa, thì người thông minh cũng đoán ra được là Điện Hạ chỉ đang lấy cớ mà thôi. Nếu nguyên nhân quả đúng là như vậy, thì tại sao trong lúc này Thái tử lại quang minh chính đại tổ chức nghi thức sắc phong cho nữ nhi của tội thần kia chứ? Lại còn là một lương đế nho nhỏ. Thái độ không có thành ý như vậy. Bùi Thừa Tướng thật sự hận vô cùng. Từ khi Trần Thượng Thư truyền lại lời của Thái Tử Điện Hạ. Mấy ngày nay Bùi Thừa Tướng chưa lúc nào được nghỉ ngơi. Vốn là chuyện vui mà giờ lại thành ra thế này. Thái Tử ngay cả một bức thư cũng không thèm viết mà chỉ hờ hứng nói ra một câu. Đúng là khinh người quá đáng. Bùi Thừa Tướng vốn đang tức giận. Lại nghe Bùi Ngọc Lan náo loạn mấy hôm nay đột nhiên nói đồng ý làm chắc Phi trong lòng càng thêm giận dữ hơn, lập tức tát nữ nhi một cái, nói. Trừ Phi ta chết, nếu không con đừng mơ tưởng chuyện gả cho thái tử. Cái tát này dùng lực khá mạnh, khiến cho Bùi Ngọc Lan ngã nhào xuống đất, một tay nàng ta chống người dậy, một tay che mặt, oán giận nhìn chằm chầm Bùi Thừa Tướng, nói. Nếu phụ thân chịu chủ động đến bàn bạc sớm với thái tử điện hạ thì làm gì có chuyện như ngày hôm nay? Đó là thái tử, là người thừa kế ngôi vị hoàng đế trong tương lai đó, chẳng lẽ phụ thân còn mong đợi là chàng sẽ đến đây van cầu người hay sao? Con đang trách ta đấy hả? bùi thừa tướng giận dữ nói Thái tử có chủ ý gì con không nhìn ra sao? Hắn sợ các cựu thần trong chiều bàn tán nên mới miễn cưỡng dùng cái cớ hoang đường này để chịu trách nhiệm thôi. Con còn vẫn không biết liêm sỉ mà đồng ý gả cho thái tử sao. Lan lan. Mắt thấy hai cha con đang gay gắt bùi phu nhân liền lảo đảo đi tới bên cạnh bùi ngọc lan. nức nở nói. Con hồ đồ rồi phải không ý của thái tử rõ ràng như vậy mà con vẫn chưa hiểu sao. Hắn không thật lòng muốn lấy con, nếu không sao có thể để con làm chắc Phi được. Bây giờ nếu con gả đi thì sẽ không được làm thái tử Phi theo cách làm của Điện Hạ, hiện tại vì tình thế bức bách nên mới nạp chắc Phi thôi. Tương lai nếu hắn đăng cơ, một tay che trời, chỉ sợ lúc đó ngay cả Phi tử con cũng không có chỗ đâu. bùi Ngọc Lan mím môi, gương mặt trắng nón in rõ dấu vết của năm đầu ngón tay, nói... Con không tin Chỉ cần con vào được phủ thái tử, con sẽ có cách để lên làm thái tử phi. Cái đồ tiện nhân họ lâm kia nhất định con sẽ khiến cho nàng ta phải cút khỏi phủ thái tử. Bùi phu nhân còn chưa đáp lời thì bùi thừa tướng đã nói trước. Mơ tưởng. Bất luận thế nào thì ta cũng không để cho nữ nhi của ta làm chắc phi đâu. Con sớm từ bỏ suy nghĩ đó đi. Bùi ngọc lan gân cổ lên nói. Được rồi, vậy hôm nay con cũng nói luôn, trừ phi cha đánh chết con bằng không thì con vẫn quyết gả cho Thái tử Điện Hạ. Con. Bùi thừa tướng lòng ngập lửa giận phun ra một ngụm máu tươi rồi loạn choạng ngã xuống đất. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tám mươi 81. Trái ngược với phủ thừa tướng xôn sao náo loạn thì phủ thái tử đang tràn ngập tiếng nói cười vui mừng, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Ôi ôi, tống thị vệ người mau tháo mấy cái đèn lồng xuống đi, tiểu thư nhà ta không thích mấy cái này. Bách hợp đứng ở dưới gốc mai, ngửa đầu lên nhìn tống cảnh ngưỡng đang đứng trên thang. Tống cảnh ngưỡng là người khá vui vẻ dễ gần tính tình lại tốt, còn dẻo miệng nữa. Nên đã sớm kết thân được với đám nha hoàn trong phủ, Bách Hợp là người tiếp xúc nhiều nhất với hắn, giữa hai người nói chuyện không hề kiêng kỵ. Nàng nói tiếp, còn không bằng trang trí thêm chút hoa, như thế còn đẹp hơn ấy. Tống cảnh ngưỡng bận rộn đã mấy ngày, người nào nhìn cũng khen hắn làm tốt, cho nên hắn vốn rất đắc ý, nào ngờ thình lình Bách Hợp kia lại tìm ra khuyết điểm để chê thật khiến hắn buồn bực nhưng hắn là nam nhân nếu so đo với một tiểu cô nương thì quá mất mặt huống hồ bách hợp còn là nha hoàn thân cận nhất của lâm lương đế lời của bách hợp nói đương nhiên là có độ tin cậy cao hơn các nha hoàn khác tống cảnh ngưỡng cười ha hà nói vậy lâm lương đế thích cái gì bách hợp cười đáp thích gì thì cũng không chuẩn bị kịp nữa đâu người vẫn nên tháo mấy cái kia xuống trước đã Chán thật, biết thế ta đi hỏi ngươi trước có phải hơn không? Tống cảnh ngưỡng thầm ảo não, vạn nhất lâm lương đế không thích thì e là hắn sẽ bị điện hạ phạt mất. Vừa nghĩ đến bộ dạng lạnh lẽo của điện hạ, hắn liền cảm thấy hai chân như nhún ra. Hà tất kỳ không nói một lời đứng ở hành lang, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tống cảnh ngưỡng và bách hợp. Mặc dù không nghe rõ hai người họ nói gì Nhưng khóe miệng hắn vẫn không tự chủ được mà hơi nở nộ cười Tống cảnh ngưỡng vừa nhìn sang thì thấy Hà Tất Kỳ đang khoanh tay đứng ở đằng xa Đang định gọi hắn đến giúp thì bỗng nghĩ tới một chuyện liền cúi đầu nói với Bách Hợp Bách Hợp cô nương Hà Đại Nhân nói có một món đồ muốn trả lại cho ta Mà ta thì đang bận rộn không đi được Cô nương đi lấy về giúp ta có được không? Bách hợp thấy hà tất kỳ chẳng qua chỉ đứng cách bọn họ có một hai chục thước thôi, liền nghi ngờ quan sát tống cảnh ngưỡng, lại thấy hắn vẫn chỉ cợt nhả cười hì hì, chẳng biết là thật hay đùa nữa, liền nói. Hà đại nhân vẫn đứng ở đó thôi, người làm xong việc thì qua đó cũng được mà. Tống cảnh ngưỡng mặt biến sắc, nhỏ giọng nói. Cô nương không biết đâu, hôm qua ta đã chọc giận hương ấy. Không biết bây giờ hương ấy còn đang tức giận hay không nữa. Bách hợp buồn cười nói. Nô tỷ chỉ mới nghe đến chuyện nữ nhân gây lộn. Không ngờ đến cả nam nhân cũng gây lộn sao. Tống cảnh ngưỡng dùng vẻ mặt khinh thường nói. Ai thèm gây lộn với hắn chứ? Lại nói tiếp. Rốt cuộc cô nương có giúp ta không hả? Bách hợp nhìn hà tất kỳ vẻ mặt hờ hứng đứng đằng kia. Nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, Hà Tất Kỳ thấy Bách Hợp đang đi về phía hắn, hôm nay nàng mặc y phục màu mật ong, nét mặt tươi trẻ tràn ngập nụ cười, bước đi nhẹ nhàng hơn những nữ tử khác rất nhiều, giống như một con nai nhỏ đi trong tuyết vậy. Thấy Bách Hợp ngày một tới gần, Hà Tất Kỳ không khỏi rời mắt nhìn ra chỗ khác. Hà Đại Nhân Hà Tất Kỳ xoay người lại, nghiêm túc nói Bách Hợp cô nương Bách Hợp mỉm cười dáng vẻ ngây thơ như tiểu hài tử Tống thị vệ nói là Hà đại nhân có món đồ muốn đưa cho hắn Nhưng giờ tống thị vệ Đang bận không đi được Cho nên bảo nô tì qua lấy Bách hợp cố gắng tăng âm lượng Trong giọng nói cho khỏi bối rối Lúc nói chuyện cũng không quên cười tươi Hà tất kỳ nghe vậy Liền cau mày Nhìn vẻ mặt xấu xa Của tống cảnh ngưỡng đang đứng trên thang Bất đắc dĩ nói Làm phiền bách hợp cô nương rồi Nào có món đồ gì đâu, chẳng qua hắn không dám gặp ta nên nói lung tung thôi. Bách hợp ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện bóng dáng của Tống thị vệ đã sớm biến mất rồi. Thái hậu nương nương đến phủ thái tử đã được một lúc rồi, người cao tuổi nên rất dễ mệt mỏi, các nha hoàn liền đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi một lúc. Khi hoắc rực và lâm tam tư đến tìm bà thì đúng lúc bà mới dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái. Hoắc Sực và Lâm Tam Tư một trái một phải diều thái hậu nương nương cùng nhau đi tới mai Uyển Lâm Tam Tư mặc áo choàng đội mũ nên không cảm thấy lạnh, chỉ khi đi đến một đoạn rẽ ở hành lang, Hoắc Sực có hơi lui về sau một chút. Lúc đó Lâm Tam Tư mới cảm nhận được là có gió mạnh thổi tới, liền giật mình phát hiện thì ra là Hoắc Sực chặn hướng gió giúp nàng, trong lòng vô cùng ấm áp, cảm động nhìn Hoắc Sực. Còn chưa tới mai Uyển thì đã ngửi thấy mùi hoa mai thơm ngát, mỗi cây đều được biến hóa đa dạng thành các hình khác nhau, từ xa nhìn lại chính là một biển hoa cảm giác quá đẹp đến không nói nên lời. Lâm Tam Tư đỡ Thái Hậu nương nương ngồi xuống, sau đó cũng ngồi xuống bên phải Thái Hậu theo ý muốn của bà. Thái Hậu nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Dực Nhi thật quá cẩn thận chu đáo, còn cố ý mời người đến làm mái tre, như vậy sẽ không lo con bị gió lùa nữa. Lâm Tam Tư cũng nhìn thấy mái tre đằng xa, nhưng lại không ngờ là nó có mục đích ấy. Nghe Thái Hậu nói vậy, nàng liền đỏ mặt nhìn về hướng hoác dực, nói Điện Hạ đối với con rất tốt, mà con thì chẳng có gì để báo đáp chàng. Thái Hậu nương nương nói Con đó, chỉ cần ở bên cạnh dực nhi là đủ rồi, đó chính là hồi đáp tốt nhất đối với dực nhi. Hoặc rực đi quanh mai uyển kiểm tra một lượt rồi mới quay lại, nói. Hoàng tổ mẫu có thể bắt đầu rồi. Thái hậu nương nương gật đầu đáp. Được. Nghi thức rất đơn giản, chỉ cần thái hậu tuyên chỉ là xong, nhưng nói vậy chứ thật ra điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Vì lương đế nói thẳng ra thì cũng chỉ là một thị thiếp nhỏ, các vương phủ sẽ không cử hành nghi thức sắc phong cho lương đế, chỉ duy nhất hoác dực là một mực muốn cử hành. Sau khi tuyên chỉ xong trên đài liền có bảy tám nữ nhân xinh đẹp đi lên nhảy múa, ở một góc thì có một nữ nhân thanh tú đánh đàn, giai điệu vô cùng dễ nghe, nhưng chỉ xem một lát là lâm tam tư đã thấy hơi chán rồi. Hoác sực vốn đang ngồi bên trái thái hậu. Nhưng chẳng biết đã đi tới bên cạnh Lâm Tam Tư từ lúc nào, hắn nắm tay nàng, ghé vào tai nàng nói. Ta biết nàng không thích xem mấy cái này để ta dẫn nàng đi ngắm hoa mai. Lâm Tam Tư có phần kinh ngạc, không hiểu vì sao Hoác Dực lại nhìn ra được là nàng không thích còn chưa kịp hỏi thì Hoác Dực đã kéo nàng rời khỏi chỗ ngồi ôm eo nàng đi qua biển hoa đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp của rừng hoa mai giữa trời đông lạnh giá. Một đoá hoa mai rơi xuống trên vai hoác rực, lâm tam tư thấy thế liền tiếng chân muốn phủi xuống, nhưng ngón tay mới chạm vào cánh hoa thì hoác rực quay đầu lại, nhìn nàng nói. Ta cài hoa cho nàng nhé. Giọng nói nhẹ nhàng đối lập với sự náo nhiệt ngoài kia, khiến cho lâm tam tư nghe mà khẽ kinh ngạc. Ừ, được ạ. Lâm tam tư đỏ mặt cúi đầu nói. Hoác rực nhẹ nhàng cầm đóa hoa mai cài lên tóc nàng. Khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp đến lay động lòng người Hắn nhẹ nhàng xoay người Dùng bóng lưng to lớn cản lại tầm mắt của mọi người Sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của lâm tam tư Hương vị thơm ngọt tràn ngập môi lưới hắn Khiến hắn say mê không muốn dừng lại Điện hạ Nếu còn không quay lại Chúng ta sẽ Sẽ bị Hoa mai Rơi đầy người đó Lâm Tam Tư thật vất vả mới nói được hết câu trong lúc hoặc sực còn đang triền miên trên đài mấy tiết mục múa hát đã kết thúc, Thái Hậu Nương Nương đã được người ta mời quay về dùng bữa. Tuy Lâm Tam Tư không cảm thấy hứng thú với mấy tiết mục ca hát mà tống cảnh ngưỡng chuẩn bị, nhưng nàng lại rất ngạc nhiên với mâm cố tràn ngập màu sắc của những món ăn ngon mê người. Tất cả món ăn đều được đầu bếp trong cung làm, tài nghệ của họ thật sự rất tuyệt vời, chỉ một củ khoai tây nhỏ mà họ cũng có thể cắt tỉa thành hình phượng hoàng rất sống động đặc biệt là mời được cả thợ làm bánh của ngự hương lâu đến để làm điểm tâm ngọt. Ngự hương lâu buôn bán rất tốt, lại khác các quán ăn bên cạnh, rất ít giao thiệp với các quan lại và người quyền quý trong kinh thành, cho nên ban đầu khi Tống Cảnh ngưỡng đến gửi lời mời thì đã bị người ta khéo léo từ chối. Sau khi bẩm báo lại với hoắc Sực thì bị hoắc Sực trách mắng, nói nếu không làm được chuyện này thì hắn sẽ bị tấm túc ba tháng sống như Hà Tất Kỳ. Tống cảnh ngưỡng không còn cách nào khác là quay lại đó một chuyến nữa, nhưng vẫn không thành công, lần cuối cùng đành phải kéo theo Hà Tất Kỳ đi cùng, lần này người đón tiếp bọn họ là ông chủ của Ngự Hương Lâu, một công tử trẻ tuổi rất tuấn tú. Sau khi nghe Tống cảnh ngưỡng nói rõ nguyên do, Vị công tử đó liền không nói hai lời, nhanh chóng bảo thợ làm bánh đi cùng hắn về phủ thái tử để làm bánh ngọt. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 82. Lâm Tam Tư vì đang trong thời kỳ cho con bú nên khẩu vị rất tốt, với lại đồ ăn còn là do những đầu bếp giỏi nhất làm. Nên mùi vị tất nhiên là không thể so sánh với ngày thường Đồ ăn từng đĩa từng đĩa được bưng lên Tuy không nhiều lắm về lượng Nhưng nhìn vô cùng tinh xảo và đẹp mắt Hương vị cũng rất hiếm gặp Lâm Tam Tư có phần khó hiểu Mấy đĩa thức ăn hôm nay có phần nhỏ hơn bình thường Ước chừng chỉ bằng một phần ba Mỗi đĩa chỉ cần gấp hai ba miếng là đã hết rồi Tựa hồ còn chưa kịp thưởng thức rõ mùi vị Tuy vậy thì nàng cũng không lấy làm buồn sầu bởi vì cứ đĩa này hết thì đã có đĩa khác thay thế luôn rồi. Hoác sực ngồi bên cạnh lâm tam tư thấy nàng ăn uống ngon lành vui vẻ thì không khỏi nhích môi cười yêu thương lau đi nước canh dính trên khóe môi nàng. Dịu dàng nói. Ăn chậm một chút. Lâm tam tư vừa ăn vừa gật đầu tuy ăn uống rất ngon miệng nhưng nàng cũng rất chú trọng hình tượng. Dù sao Thái Hậu cũng đang ở đây, nàng không thể ăn uống một cách vô duyên được. Hoác sực nhìn Lâm Tam Tư ăn một đĩa đậu đỏ Nam Quốc, chính mình cũng gắp một miếng lên nếm thử, sau đó lại đặt đũa xuống chăm chú nhìn Tam Tư. Trước khi mang thức ăn lên, hắn đã cố ý đến phòng bếp dặn dò, bảo bọn họ đổi toàn bộ lại đĩa ăn từ đĩa lớn sang đĩa nhỏ bằng một phần ba. Tam Tư rất thích ăn và có thể ăn được khá nhiều, điều này hắn đã biết từ khi nàng vào phủ. Tuy vậy hôm nay có tất cả 88 món, mỗi món đều được làm với số lượng lớn. Dù sức ăn của nàng có tốt đến mấy thì cũng chỉ ăn được đến món thứ 20 là cùng. Còn các món còn lại nàng chắc chắn không còn bụng để ăn nữa, khẳng định nàng sẽ buồn cho xem. Vậy nên chỉ còn cách là giảm bớt số lượng mỗi món lại. Như vậy thì nàng mới có thể nếm được hết các món ăn. Sau khi ăn xong các món chính là đến điểm tâm ngọt, đầu bếp của ngự hương lâu không hổ xanh là cao thủ. Những loại bánh hôm nay được mang lên đều là những loại bánh chưa từng được bán ở ngự hương lâu, mùi vị còn ngon hơn cả những loại bánh bình thường họ hay bán. Lâm Tam Tư chỉ chốc lát đã ăn hết một đĩa bánh, tuy chưa đã thèm, nhưng nghĩ hôm nay nàng đã ăn quá nhiều rồi sao có thể không biết xấu hổ bảo người ta mang thêm một phần bánh nữa chứ liền tiếp tục yên lặng uống canh bỗng nhiên có người đẩy một đĩa bánh khác tới trước mặt nàng lúc ngẩng lên thì liền đối diện với ánh mắt ấm áp của hoắc sực khiến nàng không khỏi đỏ mặt hoắc sực nhẹ nhàng sờ lên bụng nàng nói có thể ăn thêm hai miếng nữa không cho ăn nhiều lâm tam tư giọng nhỏ như mối kêu ngoan ngoãn cúi đầu đáp dạ Sau khi ăn xong hai miếng bánh nữa, nàng liền đưa tay xoa bụng buồn rầu nói. Hình như ta ăn nhiều quá rồi. Hót sực cầm tay nàng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương cười nói. Không sao, lát nữa ta dẫn nàng đi tiêu thực. Lâm Tam Tư gật đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Phục Linh đang ở trong phòng chăm non hy nhi bách hợp thì ở ngay bên cạnh còn Lý Tẩu thì không thấy đâu cả. Điện hạ, Lý Tẩu đâu? Hoác sực nhàn nhạt đáp lại. Ta có việc cần lý tẩu làm. Lâm tam tư gật gù phản ứng. ăn xong, hoác sực và lâm tam tư bồi thái hậu nương nương đi dạo mai uyển ngắm hoa, lại nghe nha hoàn chạy tới báo tiểu công tử đã dậy thái hậu liền vội vàng muốn nhìn thấy chắc trai. Hoác sực thì lo lâm tam tư chưa tiêu thực nên giữ nàng lại cùng nàng đi dạo xung quanh thêm chút nữa. Hai người đứng bên hồ cho cá ăn. Lâm Tam Tư nhớ lại các món ăn ngon hồi trưa, bước chân lại không tự chủ mà đi về phía phòng bíp, hoặc rực thoáng cách đã nhìn thấu tâm tư của nàng, cũng không ngăn cản mà di chuyển từ bên tay trái sang đứng phía bên tay phải của nàng, ôm eo nàng nói. Sao vậy, nàng muốn tới phòng bíp à? Vâng. Lâm Tam Tư ngẩng gương mặt bầu bính lên, tia nắng rực rỡ chiếu lên mặt nàng. Nhiều món ăn ngon quá. Ta muốn tìm hiểu cách làm. Hoắc sực cười nói. Để ta bảo bọn họ thu dọn sạch sẽ đã rồi nàng hắn qua đó. Hoắc sực nói xong liền ngoát tay gọi một tên nô tài đang quét dọn ở hành lang. Nhưng bị lâm tam tư ngăn lại. Nói. Không cần đâu điện hạ. Ta chỉ ngó qua một chút thôi mà. Sẽ không ở đó lâu đâu. Với lại từ đây đến đó cũng gần. Đừng làm cho bọn họ phải khẩn trương. Hoác Sực không cử tuyệt cười nói. Đã lâu rồi nàng không vào đấy. Cẩn thận bị sặc khói dầu. Lâm tam tư tinh nhịp nháy mắt với hoác Sực, Chu môi đỏ lên. Nói. Điện hạ trong mắt chàng ta yếu ớt điệu đài như vậy sao. Hoác Sực nheo mắt lại. cúi xuống hôn lên môi thơm mềm của nàng. Một lúc sau mới chầm rãi buông ra. Nhẹ vuốt chóp mũi nàng. Nói. Không chỉ trong mắt. Mà ngay cả trong lòng ta cũng thấy nàng rất yếu ớt. Lâm Tam Tư bị lời của Hoắc Dực làm cho đỏ bừng hai tay trong lòng ngọt như mật, không khỏi mím môi cười, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn. Hai người chậm rãi đi tới phòng bếp, không hề gấp gáp, cứ đi một chút lại dừng để nói chuyện đôi ba câu. Đã gần một tháng Lâm Tam Tư không đi ra vườn chơi. Nên không biết trong khoảng thời gian này ở đây đã có thêm rất nhiều thứ mới, một cái ghế dựa thật dài trên ngọn cây cạnh đó được quấn đầy những sợi dây màu xanh đậm và những viên cầu nhỏ, còn có đèn dầu để chiếu sáng nữa. Trong vườn hoa mới trồng thêm một cây đào, lúc này hoa vẫn chưa nở, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc ngồi trên ghế ngắm cánh hoa rơi là đã thấy rất lãng mạn rồi. Lâm Tam Tư có phần kinh ngạc. Lúc trước khi nói chuyện với hoác sực nàng có vô tình miêu tả cảnh tượng này, không ngờ là chàng lại ghi nhớ trong lòng, hơn nữa còn biến suy nghĩ của nàng thành hiện thực, mặc dù có hơi khác một chút nhưng thế này đã là tốt lắm rồi, bởi dù gì thì hoác sực cũng chưa từng nhìn thấy qua. Lâm Tam Tư vui lắm, trong lòng cực kỳ hạnh phúc, nàng quay đầu nhìn hoác sực, bất ngờ kiếng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi hoác sực, nói Điện Hạ cảm ơn chàng Hoác sực dường như cũng ngờ tới phản ứng này của nàng, lúc môi thơm của nàng rời đi, hắn vẫn chưa thỏa mãn, liền giữ chặt hôn nàng nói. Nhanh như vậy sao? Dứt lời lại úi xuống hôn nàng. Bên trong phòng bếp, Lý Tẩu đang đi tới đi lui, vì phủ đã mời đầu bếp trong cung và ngự hương lâu đến nên bà không có việc gì làm, nhưng bà vẫn không rời khỏi phòng bếp nửa bước. Vừa giúp đỡ bê món ăn vừa ghi nhớ từng lời các nha hoàn không ngừng truyền tới. Lâm lương đế thích ăn nhất là gà nướng ngũ vị hương kim ốt tàng kiều tuyết sơn phi hồ. Lý Tẩu tuy không biết chữ nhưng trí nhớ lại rất tốt. Bà ghi nhớ tên các món ăn đi theo các đầu bếp để học cách làm. Tuy bận rộn đến không có cả thời gian uống một ngụm nước. Nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ làm được những món mà lâm lương đế thích ăn, bà lại vô cùng vui vẻ. Lần này điện hạ cho hai đầu bếp giỏi bập nhất, một người là đầu bếp mà hoàng thượng yêu thích, vào cung 40 năm chỉ để nấu ăn cho hoàng thượng, người còn lại là bậc thầy làm bánh thần bí khó lường của ngự hương lâu. Vị này xuất dụ nhập thần cả kinh thành hầu như không có ai biết mặt hắn thế mà lần này hắn lại vào phủ thái tử làm bánh ngọt. Thật khiến cho người ta vui mừng. Lý Tẩu học xong cách làm mấy món ăn và bánh ngọt mà Lâm Tam Tư đặc biệt thích ăn. Đang chuẩn bị tiến người ta ra phủ thì trông thấy Thái Tử Điện Hạ và Lâm Lương Đế đang đi từ xa tới. Từ Mai Uyển đến phòng bíp rõ ràng chỉ cách có ba cái hành lang và hai khu vườn thế mà hai người cứ chậm rãi đi mãi mới đến. Lúc này trong phòng bíp đã được thu dọn sạch sẽ, không có chút mùi khói dầu nào. Vì đầu bếp trong cung kia đã từng gặp hoác sực, liền lập tức quỳ xuống hành lễ với hoác sực và lâm tam tư. Còn đầu bếp của ngự hương lâu tuy chưa từng nhìn thấy thái tử điện hạ, nhưng thấy vẻ lạnh lùng và khí chất cao quý trên gương mặt của hắn cũng liền cùng đầu bếp kia và lý tẩu quỳ xuống hành lễ. Hoác sực gật đầu trước khi lên tiếng, hắn có liếc nhìn tam tư một cái, ánh mắt thoáng lên ý cười, nói Làm phiền hai vị rồi. Đầu bếp trong cung đã lớn tuổi, cũng biết chút ít về tính cách của Thái tử Điện Hạ, hắn luôn luôn lạnh lùng, ăn nói khá kiệm lời, nhưng lúc này lại đột nhiên dùng giọng nói nhẹ nhàng nói chuyện với bọn họ quả thật khiến ông phải giật mình. Dù sao cũng là lão nhân trong cung, tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không biến thành sợ hãi, ông nói. Điện Hạ đừng khách khí, có thể nấu ăn cho Điện Hạ và Lâm Lương đế là vinh hạnh của Lão Nô. Đầu bíp của Ngự Hương lâu thì lại là một nam tử trẻ tuổi, lúc này đang cúi thấp đầu thái độ tuy đúng mực nhưng không có lên tiếng đáp lại, khiến cho người ta cảm thấy là hắn rất lạnh lùng. Lâm Tam Tư nhìn hai người đột nhiên tràn ngập sự mong đợi, nói, ít ngày nữa là đầy tháng hy nhi, có thể mời hai vị vào phủ một lần nữa không? có thể tạo quan hệ với hoàng đế tương lai, đầu bếp trong cung đương nhiên là đồng ý ngay, còn đầu bếp của Ngự Hương lâu thì có hơi do dự. Hoắc Sực thấy vậy, tuy vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng đôi mắt thì đã híp chặt lại, hơi thở lạnh lẽo trầm rãi tỏa ra xung quanh. Lý Tẩu đứng bên cạnh trợn tròn mắt nhìn đầu bếp Ngự Hương lâu, trong lòng có phần lo lắng thay hắn, người này nhìn có vẻ rất thông minh, sao lúc này lại trì độn như vậy? Lâm lương đế là người điện hạ sủng á nhất, nếu hắn mà dám cự tuyệt lâm lương đế thì e là thái tử điện hạ sẽ tức dẫn đến mức phái người đến đập nát ngự hương lâu mất. Một lát sau, đầu bíp ngự hương lâu mới lên tiếng. Thảo dân tuân mệnh nhưng thảo dân có một chuyện muốn nhờ cậy, mong thái tử điện hạ và lâm lương đế đáp ứng. Sắc mặt hoát rực càng thêm khó coi, tam tư đắt lên tiếng mời coi như cũng là nể mặt bọn họ. Vậy mà tên này còn dám nói điều kiện nữa Lâm Tam Tư vừa tốt tính lại rộng lượng Với lại nàng thật sự rất muốn người này đến làm bánh ngọt cho ngày đầy tháng hy nhi Liền nhẹ nhàng cầm tay hoác rực cười ngọt ngào với hắn Hoác rực nhìn nụ cười và ánh mắt của nàng Lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt Lâm Tam Tư nói Là chuyện gì Ngươi cứ nói đi Chủ nhân của Thảo Dân cũng chính là lão bản của ngự hương lâu, muốn mời lâm lương đế đến ngự hương lâu một chuyến. Sắc mặt của hoắc Dược càng ngày càng lạnh, ánh mắt giống như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng tới hắn. Ngươi, nói, lại, lần, nữa. Chủ nhân của Thảo Dân muốn mời lâm lương đế đến ngự hương lâu một chuyến. Đầu bếp của ngự hương lâu không chỉ có tay nghề cao mà định lực cũng cực kỳ tốt. Nếu không thì hắn đã không được lão bản lựa chọn để mang theo nhiệm vụ đi đến phủ thái tử. Chỉ không ngờ là hoác rực lại đáng sợ đúng như lời người ta nói trong ánh mắt bức người của thái tử. Sắc mặt hắn trở nên không được tự nhiên. Nói tiếp. Nếu điện hạ đi cùng được thì càng tốt. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 83 Cuối cùng thì đầu bếp của ngự hương lâu đã bị hoác sực mời ra ngoài một cách rất không khách khí, lâm tam tư cũng không lên tiếng khuyên bảo, vì dù sao ở thời đại này việc tùy tiện mời một nữ nhân ra cửa là một hành động bất lễ. Lúc trở lại Thanh Lan uyển thì cũng không còn sớm nữa, Thái Hậu Nương Nương cũng đang chuẩn bị hồi cung, thấy Lâm Tam Tư vào phòng, bà liền cầm tay nàng nói. Tam Tư à, mấy ngày nữa là hết thời gian ở cứ rồi, con nhớ đưa Hi Nhi đến thăm Ai ra nhiều vào nhé. Trước đây lúc còn có Hoàng Hậu và Hiền Quý Phi, Ai ra chỉ cảm thấy các nàng ấy rất phiền, ngày nào cũng đấu đá nhau để tranh giành tình cảm. Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt trông mong của Thái Hậu, mặc dù tuổi đã già, nhưng ánh mắt của bà vẫn rất sáng, chỉ có mái đầu bạc trắng và nếp nhăn nơi khói mắt chứng minh cho quãng thời gian mà bà đã trải qua. Hôm nay tuy đã mang thân phận Thái Hậu cao quý, nhưng ngay cả tôn tử và chắc trai mình yêu thương nhất cũng không thể luôn ở bên cạnh, đây chính là nỗi buồn của Hoàng Thất. Lâm Tam Tư có phần chua xót, lập tức vội vàng gật đầu đáp. Hoàng tổ mấu yên tâm, Tam Tư nhớ rồi. Sau khi tiến thái hậu nương nương, Lâm Tam Tư liền để bách hợp đưa Lâm Tuyên vào phòng khách nghỉ ngơi, còn mình thì gọi Phục Linh đến, nhìn xung quanh không có ai, nàng nhỏ giọng nói. Phục Linh, ta có chuyện cần em làm giúp. Phục Linh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tam Tư, bản thân cũng trở nên căng thẳng theo, nói. Tiểu thư, người cứ nói. Lâm Tam Tư nói. Vừa rồi ta có gặp đầu bếp của ngự hương lâu cảm thấy lời của hắn có hơi kỳ lạ. Ta mời hắn đến làm bánh cho ngày đầy tháng hy nhi. Hắn tuy đáp ứng nhưng lại nói là lão bản của ngự hương lâu muốn mời ta đến ngự hương lâu một chuyến. Lúc ấy điện hạ cũng ở đó, nghe xong thì rất tức giận, làm ta cũng không kịp hỏi kỹ. Mấy ngày nữa em dành thời gian đến ngự hương lâu. Giúp ta tìm hiểu một chút xem rốt cuộc thì lão bản của ngự hương lâu là ai. Phục Linh cũng cảm thấy kỳ lạ. Tiểu thư hoài nghi đó là người quen cũ ở trong phủ sao. Lâm Tam Tư gật đầu vẻ mặt thoáng hiện lên nỗi cô đơn. Ta cũng chỉ hoài nghi chứ không dám khẳng định trước kia khi còn ở lâm phủ trừ mấy vị tiểu thư có mối quan hệ tốt ra thì ta chẳng thân thiết với ai cả chứ đừng nói đến một lão bản tiểu lâu. Nhưng hắn lại mở miệng muốn mời ta đến đó, khiến ta không thể nghĩ ra hắn còn có thể là ai khác. Tiểu thư nói có lý. Phục Linh cao mày. Cũng may là mấy ngày nay Nô tỳ có việc phải ra khỏi phủ, Nô tỳ sẽ đến ngự hương lâu hỏi xem sao. Lâm Tam Tư dặn dò. Em nhất định phải cẩn thận, chỉ đi xem một chút là được, nếu không gặp thì thôi. Không cần phải hỏi người ta làm gì, nếu là người quen cũ thì đương nhiên cũng sẽ nhận ra em, sẽ không để em phải mất công tới đó một chuyến. Nô ý biết rồi, tiểu thư yên tâm. Hai người lại ở trong phòng nói mấy chuyện thú vị xảy ra trong phủ hôm nay, sau đó Phục Linh lại đi ra ngoài làm việc, lâm tam tư ở trong phòng chơi đùa với Hy Nhi. Hoắc Sực trở lại rồi vào chắc phòng đọc tấu chương. mặc dù hắn luôn tỏ ra hờ hứng không bận tâm đến chuyện gì, nhưng những chuyện quan trọng hắn vẫn nắm rất rõ. Chắc phòng và phòng chính chỉ ngăn cách bởi một lớp xèm che, phía sau xèm truyền đến giọng nói dịu dàng của tam tư và tiếng cười ngây thơ của hy nhi, khiến Hoắc Sực không tự chủ được mà nhích môi cười. Hoắc Sực vén dèm đi ra, hắn đã thay một bộ y phục khác. Màu xanh càng làm nổi bật lên ngũ quan của hắn, lộ ra vẻ nghiêm nghị khác thường. Hoắc Sực đi tới phía sau lâm tam tư, ánh mắt ấm áp nhìn hai mẹ con, không kìm được mà giang tay ôm hai người vào lòng. Lâm tam tư từ trong ngực hắn quay đầu lại cười nói. Chàng xem xong tấu chương rồi sao? Hoắc Sực vùi đầu vào cổ nàng, đáp. Ừ. Lâm tam tư bị Hoắc Sực cỏ mà nhột, không khỏi co rụt cổ lại. Rồi lại bị Hoắc sực ôm chặt đến không thể cửa quậy, thật khiến nàng không biết nên khóc hay nên cười. Điện hạ, ta nhột chết mất. Hà. Hoắc sực gật đầu kề sát vào tai nàng nói. Nhột sao? Lâm tam tư bật cười, nói. Ta cũng thử làm như vậy với điện hạ nhé. Hoắc sực nhớn mày, đáp. Được thôi. Lâm tam tư cẩn thận đưa hy nhi cho Hoắc sực bế. Sau đó để Hoác Dực ngồi lên vế, còn mình thì đi ra đằng sau ôm lấy cổ Hoác Dực, đầu tựa vào cổ hắn. Hoác Dực chưa từng nói với Lâm Tam Tư là hắn trời sinh không sợ nhột. Cho nên lúc Lâm Tam Tư ôm hắn, chỉ thấy mùi hương của nàng thoang thoảng truyền đến, mái tóc dài đen nhánh xòa xuống cổ hắn. Bất kể nàng có ngọ nguậy thế nào thì hắn cũng chỉ xuất hiện phản ứng sinh lý chứ không hề thấy nhột. Lâm Tam Tư nhìn phản ứng lạnh nhạt của Hoắc Dực kỳ quái hỏi. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ phương pháp của ta không có hiệu quả? Hoắc Dực đưa tay ra sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói. Chính xác mà nói thì phương pháp của nàng rất hữu hiệu đối với ta, nhưng không phải là ở phương diện này. Lâm Tam Tư chớp chớp đôi mắt to hỏi. Vậy thì là phương diện nào? Hoắc Sực đưa tay kéo mặt nàng lại gần không đợi nàng kịp phản ứng mà trực tiếp hôn nàng lâm tam tư bị hoác sực bịt miệng nhưng vẫn không quên là hi nhi vẫn đang ở bên cạnh liền nói điện hạ hi nhi hi nhi nhìn ta lời còn chưa dứt thì đã cảm thấy sự tấn công dữ dội hơn của hoác sực hắn chẳng thèm quan tâm chỉ thản nhiên giơ tay che lại tầm mắt của hi nhi chờ hoác sực thưởng thức đủ đôi môi thơm của nàng hắn mới hài lòng buông ra nói chính là phương diện này dừng một chút lại nói còn một chuyện ta quên nói cho nàng biết đó là ta không sợ nhột lâm tam tư cố tình làm ra vẻ vô tội sen lẫn trêu chọc nói vậy điện hạ cũng không sợ thê tử sao gì cơ lâm tam tư nghiêm túc đáp người ta nói những người mà không sợ nhột thì cũng sẽ không sợ thê tử Vậy thì sao Hoác sực véo nhẹ gò má mềm mại của nàng Ngón tay vuốt ve từ gương mặt xuống đôi môi Đầu ngón tay miết nhẹ cánh môi mềm Thanh âm quyến rũ mê người truyền đến Nàng hy vọng ta sợ nàng hay là không sợ Lâm tam tư nghe hỏi vậy liền ngây ngẩn cả người Ừ cái vấn đề này không dễ trả lời đâu nha Đáp không đúng thì sẽ bị điện hạ vét bỏ mất Đành phải lựa một cách trả lời khác vậy Vẫn nên để ta sợ điện hạ đi, như thế hợp lý hơn. Hoác sực dường như rất hài lòng với câu trả lời của Lâm Tam Tư, hắn tựa đầu vào cái chán căng bóng của nàng, khóa chặt tầm mắt nàng, nói. Ta cam đoan với nàng, rằng cả đời này ta chỉ sợ một mình nàng. Lâm Tam Tư cười, chỉ vào Hy Nhi nói. Vậy còn Hy Nhi? Hoác sực khí phách đáp. Con sẽ phải nghe theo chúng ta. Thoáng cách đã đến ngày đầy tháng hoát thần hy, ngày này đối với Hoàng trưởng tôn của Nam Dạ quốc là một ngày vô cùng trọng đại, nhưng trong mắt hoát dực thì ngày này cũng chỉ quan trọng ngang bằng với ngày sắc phong cho Lâm Tam Tư thôi, cho nên việc tổ chức cũng không kém ngày sắc phong lương đế là bao. Lâm Tam Tư tuy đã hết tháng ở cứu, Nhưng hoác sực vẫn sợ nàng mệt nên giao lại việc bế khi nhi chào hỏi khách khứa cho người khác làm, nàng chỉ cần ngồi trong phòng tiếp nhận lễ mừng là được rồi, bên cạnh còn có bách hợp và phục linh giúp lòng hầu hạ. Tình thế trước mắt của nam giả, ai thông minh thì đều nhìn ra ngay. Lương vương và ninh vương đã thất thế rồi, thái tử điện hạ thì đã ngóc đầu trở lại, mạnh như vũ bão, còn có hoàng tôn duy nhất của nam giả quốc thoát thần khi làm lợi thế. Cho nên những vị quan lại quyền quý liền xếp hàng nối đuôi nhau đến chúc mừng, hối hả náo nhiệt hơn hôm sắc phong lương đế rất nhiều. Khác biệt chính là hôm nay những người đến chúc mừng sẽ không bị chặn lại bên ngoài nữa. Những nam tử thì sẽ ở phòng trước chào hỏi nói chuyện với hoác dực còn các nữ quyến thì sẽ được các nha hoàn dẫn ra sau vườn. Các nữ quyến có thể bước vào phủ thái tử tất nhiên đều có thân phận không nhỏ, những loại như thị thiếp hay thứ nữ căn bản không có cơ hội chạm vào đại môn của phủ thái tử. Còn các phu nhân tiểu thư thì từ trước đến giờ đã quen thói ngang ngược càn rỡ, vốn sinh lòng thành kiến với vị lương đế lâm tam tư này. Chẳng qua trước mắt vị lương đế này chính là nữ nhân duy nhất của thái tử, được thái tử sủng ái vô cùng. Lại mới sinh hạ hoàng trưởng tôn cho nên các nàng có không vừa mắt lâm tam tư đi chăng nữa thì cũng không dám đắc tội nàng. Lâm tam tư mới cho người tiến tề vương phi và lý phu nhân của phủ thượng thư cảm giác mặt cũng cứng ngắc lại rồi. Nhớ đến lúc ở lâm phủ trước kia khi nào trong nhà có chuyện vui thì người đứng ra làm chủ đều là mẫu thân nàng còn những nữ nhi chưa chồng đương nhiên không thể ra gặp khách được. Nhiều nhất cũng chỉ là ngồi một chỗ tâm sự với các tiểu thư thôi Khi đó cuộc sống trôi qua rất thoải mái vui vẻ Hiện tại tự mình trải qua mới thấy là chẳng dễ dàng gì Một nữ nhân trung niên được nha hoàn sắc đến Nàng ta nở nộ cười tươi còn chưa nhìn rõ diện mạo thì đã nghe thấy tiếng Lâm lương đế chúc mừng chúc mừng Khí sắc của lâm lương đế thật tốt Làn da mềm mịn như có thể bấm ra nước vậy, đâu có sống với người mới sinh hài tử đâu. Nô Tì thật sự rất ngưỡng mộ. Lâm Tam Tư đã nhìn trước thẻ tên nên biết được nữ nhân trung niên xinh đẹp này chính là Tô kiến Thu Phu Nhân của Lại Bộ Thị lang bên nhà mẹ đẻ là Phủ Tướng Quân, mà tổ tiên của nhà nàng ta là làm ăn buôn bán, nên có vô số của cải tặng lễ cũng rất hào phóng, đồ mang tới đều vô cùng cao quý và hiếm thấy. Phục Linh thấy lâm tam tư không dễ dàng mà khẽ nhíu mày, đã đi theo tiểu thư từ nhỏ nên nàng biết tiểu thư thích hay không thích cái gì, cho nên hôm nay Điện Hạ mới cố ý để nàng ở bên cạnh tiểu thư đứng xa giải nguy cho tiểu thư khi cần. Tô Phu Nhân vừa bước vào cửa, Phục Linh đã lặng lẽ nói vào tai lâm tam tư. Điện Hạ nói hôm nay là ngày vui của người và Hi nhi, vui vẻ là quan trọng nhất. Người không cần để ý đến những món đầu người ta tặng Nếu không thích thì cứ mặc kệ nó Dừng một chút lại nói tiếp Nếu người thấy khó chịu thì cứ tùy tiện nói vài câu cho có lệ cũng được Lâm Tam Tư quả thật không thấy thích Tô Phu Nhân Nhưng nàng và Tô Phu Nhân cũng không có qua lại gì Thậm chí còn chưa từng gặp mặt Nhưng chỉ mới gặp lần đầu là nàng đã thấy không thích rồi Có những người mới nhìn đã thấy duyên Nhưng Tô Phu Nhân thì không như vậy Mặc dù nàng ta có diện mạo khá đẹp, lâm tam tư hơi trầm tư một chút, người hầu của Tô Phu Nhân đã đi tới trước mặt chân mày nàng khẽ giãn ra, nếu đã quyết định trở thành nữ nhân của Thái Tử, vậy thì nàng không thể hành động cư xử theo tâm trạng tùy hứng của bản thân được, như vậy sẽ khiến Điện Hạ và Hy Nhi bị mất thể diện. Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84 Thật vất vả lắm mới tiến được hết các tân khách trời cũng đã tối, Lâm Tam Tư chẳng thèm để ý hình tượng nữa trực tiếp nằm ngửa ra giường. Trời ạ cứng đơ cả ngày, mệt chết mất. Bách hợp bưng nước nóng, vắt khăn cho Lâm Tam Tư lau mặt, nói Tiểu thư, nô tì thấy người cứ nên nghe theo lời của Điện Hạ ấy, bất kể là thích hay không thích thì cũng đối đãi giống nhau hết, như thế người sẽ bớt mệt hơn. Lâm Tam Tư cầm khăn nóng lau mặt, giọng nói lộ ra sự mỏi mệt. Ta cũng đâu muốn thế, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ta lấy thân phận nữ nhân của Thái Tử để xuất hiện trước mặt mọi người, không thể khiến cho Điện Hạ và Hy Nhi mất thể diện được. Lâm Tam Tư vừa nói xong đột nhiên nhớ ra đã một lúc lâu không nhìn thấy Khi Nhi, liền hỏi. Bách hợp, Khi Nhi đâu? Điện hạ nói người quá mệt mỏi rồi cần nghỉ ngơi cho khỏi, sợ tiểu công tử ở trong phòng sẽ ầm ý làm phiền đến người, nên đã bảo phục linh bế tiểu công tử vào chắc phòng rồi. Lâm Tam Tư vươn vai cho đỡ mỏi từ ngày có Khi Nhi, chưa lần nào mà nàng xa Khi Nhi lâu như vậy cho dù có là ban đêm thì nàng cũng thường xuyên đứng dậy nhìn xem hi nhi ngủ có yên giấc hay không có đói bụng không bây giờ thì tốt rồi điện hạ đã bảo phục linh bế hi nhi vậy thì nàng cũng có thể thoải mái ngủ một giấc rồi lâm tam tư nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn không ngủ được cũng chẳng biết tại sao lại như vậy không có hi nhi bên cạnh nàng lại không ngủ nổi Nghe thấy tiếng mở cửa cho là Phục Linh bế hi Nhi trở lại. Nàng liền chống người dậy nói. Phục Linh à. Bóng dáng cao ngất của Hoác Dực xuất hiện từ bình phong rồi đi tới gần. Môi nở nụ cười dịu dàng. Hỏi. Sao nàng vẫn chưa ngủ. Lâm Tam Tư khoác áo choàng vào rồi ngồi dậy cười đáp. Lạ thật đấy. Lúc này ta lại không thấy mệt chút nào nữa rồi. Hoác Dực ngồi xuống giường giúp nàng khép chặt áo choàng vén lại tóc cho nàng nói ta bảo người bế khi nhi đi để nàng ngủ cho ngon vậy mà nàng lại không ngủ được lâm tam tư thuận thế nghiêng người dựa vào lòng hót sực ôm lấy thắt lưng rồng lớn của hắn nói đột nhiên không có khi nhi bên cạnh ta lại thấy không quen vì động tác nghiêng người của nàng nên chăn đắp trên người bị tuột xuống áo choàng cũng rớt xuống theo Hoác dực hết cách với nàng, lại một lần nữa ôm nàng chặt trong chăn đảm bảo giữ ấm cho nàng, nói. Nàng đừng động nữa, cẩn thận cảm lạnh. Hay là ta ra ngoài đi dạo một chút vậy? Hoác dực nhích môi cười, nói. Vẫn nên để ta ngủ cùng nàng thì hơn. Lâm Tam Tư biết bình thường vào buổi tối tấu trương trong cung được đưa vào phủ rất nhiều, vốn tưởng rằng Hoác dực phải đến nửa đêm mới trở về phòng. Không ngờ hắn còn nói là sẽ cùng nàng ngủ. Điện hạ làm xong việc chưa? Hoác Sực hờ hững lắc đầu, ngón tay thon dài cởi quốc áo của mình ra, cười nói. Vẫn chưa? Vậy điện hạ không cần ở đây với ta đâu, mau đi thôi. Chẳng may có chuyện quan trọng cần phải giải quyết gấp thì sao, đừng vì ta mà làm chậm trễ. Lâm Tam Tư nghiêm chỉnh nằm trong chăn, ngáp một cái rồi nói tiếp. Ừ... Ta lại thấy hơi mệt rồi, điện hạ mau đi đi. Hoác sực đã cởi áo ngoài ra, động tác nhanh gọn nhưng không mất đi sự ưu nhã, không nói lời nào, nhẹ nhàng nhấc lâm tam tư vào bên trong giường, còn mình thì nằm bên ngoài. Chuyện có quan trọng đến mấy thì cũng không bằng ở cùng nàng. Lâm tam tư mím môi cười, gương mặt đỏ bừng trông càng thêm mỹ lệ dưới ánh nến, thấy hoác sực vươn tay, nàng liền dịch tới gối lên tay hắn. Mặt sán vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Điện hạ mà bỏ bê chuyện triều chính, cẩn thận bọn họ lại nói ta là hồng nhan họ thủy đó. Hoác sực vuốt ve bà vai trơn mềm của nàng, nghiêng đầu hôn lên chán nàng, nói. Vì nàng, ta nguyện bỏ qua tất cả. Lâm Tam Tư giật mình, cảm thấy trong ngữ điệu của Hoác sực mang theo chút ý tứ mà nàng chưa hiểu, ngẩng lên nhìn Hoác sực. Chỉ thấy một đôi mắt đen thâm trầm không thấy đáy, nhìn không ra cảm xúc lúc này của chàng là gì. Lâm Tam Tư đoán không ra tâm tư của Hoác Dực, mà nàng cũng không muốn hỏi nếu Hoác Dực muốn nói cho nàng biết thì chàng sẽ không giấu riêng, còn nếu chàng đã không muốn nói thì nàng sẽ giả bộ như không hiểu gì vậy. Điện hạ, ta đã qua tháng ở cứ rồi, hay là ngày mai đưa Hi Nhi tiến cung thăm Thái Hậu Nương Nương đi. Hoắc sực quyết đoán lắc đầu. Mấy ngày tới thì không được. Tại sao vậy? Hoắc sực mím môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày tới bên ngoài có hơi loạn, không an toàn, nàng với Hy Nhi và Tuyên Nhi đừng ra ngoài phủ, mấy ngày nữa an ổn rồi hắng đi. Mặc dù Hoắc sực nói một cách rất vắn tắt và hời hợt, nhưng vẫn gợi lên trí tò mò của Lâm Tam Tư. Khiến nàng không khỏi nhíu cặp lông mày thanh tú, nhỏ giọng hỏi. Điện hạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hoác sực bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay khẽ quệt vào chóp mũi nàng. Hắn không muốn nói dối nàng, nhưng cũng không muốn để nàng phải lo lắng. Chỉ nói, ta biết là sẽ không giấu được nàng mà. Lại yêu thương hôn nhẹ lên môi nàng một cách rồi nói tiếp. Lương vương và ninh vương đã mất kiên nhẫn. Hai ngày tới sẽ đồng thủ, ta đã an bài người bảo vệ xung quanh phủ thái tử, làm tốt công tác mai phục, cho nên bên trong phủ sẽ rất an toàn, nàng hãy nhớ cho ký là mấy ngày tới tạm thời không nên ra khỏi cửa lâm tam tư cao mày suy nghĩ một chút trong lòng có phần kinh sợ đúng thật là trận đấu kinh thiên đồng địa kia sẽ xảy ra trong mấy ngày nữa chẳng qua trong khoảng thời gian này ở phủ thái tử rất yên bình và vui vẻ nên nàng đã quên mất chuyện đó thậm chí còn tự nói với bản thân là cuộc sống bình an như vậy sẽ tiếp tục kéo dài lâm tam tư do dự một chút vẫn nên nói ra nỗi lo của mình với hoác rực thì hơn vậy điện hạ có tham gia không Hoác sực có vẻ như đang rất vui, nghe xong liền nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên, ánh mắt khóa chặt nàng. Sinh ra làm bật đế vương, những chuyện như vậy tất nhiên không thể tránh được. Lâm Tam Tư cuối đầu nói, vậy sẽ gặp nguy hiểm sao? Hoác sực nhìn nét mặt lo lắng của Lâm Tam Tư trái tim không khỏi cảm thấy ấm áp, nhích môi cười nói, ta cũng tham gia nhưng sẽ không gặp nguy hiểm, nàng đừng lo. Lâm Tam Tư nghe vậy thì có phần nhẹ nhõm hơn, phản ứng rất kín đáo không dễ dàng phát hiện của nàng lại không tránh khỏi ánh mắt của Hoác Dực, hắn lật người đè nàng xuống dưới thân mình, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Lâm Tam Tư được Hoác Dực ôm chặt, người hơi thở thơm mát của hắn trong lòng cảm thấy rất yên bình, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi. Hoác Dực vẫn yên lặng ôm nàng, ngắm gương mặt bầu bính đang say dấp. Dường như có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ cho đến khi lâm tam tư trở mình nghiêng người quay lưng về phía hắn, hắn mới nhòi người tới hôn lên bờ vai thơm của nàng, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, đồng thời cũng cảm thấy một bên cánh tay đã tê dần. Đêm khuya ở tổng sau của lương vương phủ bất chợt có những thân ảnh màu đen nhảy ra chia ra làm hai hàng trong tình cảnh tối tăm dơ tay không thấy năm ngón, một nhóm đi hướng đông, nhóm còn lại hướng bắc hành động một cách im lặng và nhanh chóng dường như hóa lại làm một với đêm tối chớp mắt đã không thấy bóng sáng đâu cả phủ thái tử ở đông nhai vẫn bình yên vô sự như ngày thường hai bức tượng sư tử đứng bất động dưới màn đêm trông cực kỳ đáng sợ trong mật thất hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng truyền tin tới người của lương vương phủ đã bắt đầu hành động Hoác giựt nghe xong mặt không đổi sắc, bóng dáng lạnh lùng nghiêm nhị đứng trong mật thất nhìn như một vị thần. Giống như Điện Hạ đã suy đoán, lần này Lương Vương điều động 100 tử sĩ, có 50 người đi về hướng Điện Hạ, nửa còn lại tấn công vào Ninh Vương Phủ. Những tử sĩ này đã được Lương Vương bắt đầu bí mật huấn luyện vào 12 năm trước, thủ đoạn cực kỳ thâm độc, tuyệt đối chỉ nghe lệnh của Lương Vương. Lần này hắn ta đã cho tất cả bọn họ hành động. Xem ra đã thật sự đánh cược với cái chết rồi. Hà Tất Kỳ chậm rãi nói trên gương mặt anh Tuấn không có chút gì là đang lo sợ, ngược lại còn hết sức bình tĩnh. Tính toán thời gian thì 50 người kia có thể đã đến cổng vào đông nhai tiến vào vùng đất chết rồi. Vùng đất chết là tên gọi do tống cảnh ngưỡng đặt chỗ đó vốn là được Hà Tất Kỳ chịu trách nhiệm quản lý. Từ sau khi Hoác Dược bị giam bế... Hà Tất Kỳ vẫn âm thầm ở chỗ đó huấn luyện tử sĩ, mục đích là để phòng ngừa những rắc rối có thể phát sinh. Tống Cảnh Ngưỡng và Hà Tất Kỳ đều là những thuộc hạ trung thành của Hoắc sực, nhưng khu vực làm việc lại khác nhau. Hắn thì chủ yếu quản lý những việc bên ngoài ánh sáng, còn Hà Tất Kỳ thì đều làm việc ở những nơi bí mật và mờ ám. Vùng đất chết Tống Cảnh Ngưỡng mới chỉ đến đó đúng một lần, nơi đó cực kỳ âm u lạnh lẽo. Khắc nghiệt đến mức khiến hắn dựng tóc gáy, vì vậy hắn mới gọi nó là vùng đất chết. Cho dù lúc này Hà Tất Kỳ chỉ thuận miệng nhắc đến, nhưng cũng khiến cho tống cảnh ngưỡng đứng bên cạnh run bắn cả người. Hoác sực đưa lưng về phía bọn họ, ánh mắt nhìn vào vách tường màu trắng xám, cái nhìn mang theo vẻ tàn nhẫn, con ngươi đen sâu thẳm lạnh lẽo đến cực điểm, môi nhích lên nở nụ cười gằn từng chữ một, nói Dết, không tha Hà Tất Kỳ nghiêm mặt, sát khí trong nháy mắt tỏa ra. Thuộc Hà Tôn Lịnh Thấy Hà Tất Kỳ đáp lại rồi xoay người đi tống cảnh ngưỡng vô cùng luống cuống. Điện hạ còn chưa giao nhiệm vụ cho hắn mà. Điện hạ, vậy thuộc hạ xin phép đi cùng Hà Tất Kỳ huyên. Hoác rực phất tay với Hà Tất Kỳ ý bảo hắn đi trước, sau đó nói với tống cảnh ngưỡng. Cảnh ngưỡng, ta muốn ngươi đi làm một chuyện khác tống cảnh ngưỡng nghe vậy thì rất hứng thú khuôn mặt trở nên sáng bừng nói xin điện hạ phân phó hoác sực cũng không vội phân phó mà hỏi lại về lời đề nghị của hậu tướng quân hôm nay ngươi nghĩ thế nào tống cảnh ngưỡng ngơ ngác thấy nét mặt không chút biểu cảm của hoác sực liền lắp bắp nói hậu tướng quân là người có thanh danh cho nên hậu đại tiểu thư nhất định Rất khác những người bình thường trong bốn mỹ nữ của Kinh Thành. Đứng thứ. Thứ ba thuộc Hạ Nghĩ. Điện Hạ. Có thể. Suy nghĩ. Nói tới đây tống cảnh ngưỡng lại thấy sắc mặt của hoắc Dực càng thêm âm trầm, không còn cách nào khác là nói. Thật ra thì không cần suy nghĩ cũng được, vì dù có là dạng gì thì cũng không thể sánh với lâm lương đế được. Hoắc sực liếc mắt nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, nói. Ta nhớ ở vụ án của Lâm Đại Nhân quan chủ thẩm chính là Lâu Đại Nhân và Hậu Tướng Quân đúng không? Tống Cảnh Ngưỡng mờ mịt không hiểu ý, chỉ đáp. Đúng vậy ạ. Việc đưa tam tư vào Ninh Vương Phủ cũng là do Hậu Tướng Quân nghĩ ra. Giọng của Hoắc sực lúc này đã lạnh như băng. Tống Cảnh Ngưỡng dường như đã nhìn thấu một chút tâm tư của Hoắc sực, đáp. Vâng. Quan hệ giữa bùi thừa tướng và hậu tướng quân có dấu hiệu hòa hoãn không? Tống cảnh ngưỡng lắc đầu. Không có. Hoác sực khẽ nhích môi, nói. Đã như vậy, hậu tướng quân đã có ý, ta nào có thể phụ ý tốt của hắn được. Tống cảnh ngưỡng lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ý của điện hạ là. Hoác sực nhíu mày, nói. Ta sẽ làm theo sự kỳ vọng của hậu tướng quân, đưa nữ nhi của hắn vào phủ. Nhưng hắn ta có ba nữ nhi, người nào có thể bước chân vào phủ của ta, thì phải do ta quyết định. hoắc rực xoay người nói tiếp. ngươi đi điều tra xem trong ba nữ nhi của hậu tướng quân, ai là người có tính tình ngang ngược hống hách, hung hăng kiêu ngạo nhất thì chọn người đó thêm nữa, phải sắp xếp đưa nàng ta và bùi thị vào phủ trong cùng một ngày tống cảnh ngưỡng vừa mới hiểu ra vấn đề thì bây giờ lại hồ đồ cảm thấy mình cực kỳ kém cỏi hỏi ơ tại sao vậy ạ không phải bảo hắn chọn lấy một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp và tốt bụng nhất để đưa vào phủ sao hoắc sực im lặng không đáp xoè lòng bàn tay ra thứ hắn đang nắm chính là một cái hà bao nho nhỏ mà tam tư mới thêu cho hắn hắn nhìn cái hà bao khóe môi bất giác nở nụ cười tam tư ta đã an bài ổn thỏa mọi thứ vì nàng, nàng chỉ cần luôn luôn vui vẻ yêu đời ở bên cạnh ta là được rồi. sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 85. Sau một đêm chấn động. Sáng sớm hôm sau liền truyền đến tin Lương Vương và Ninh Vương khởi binh tạo phản, tổng phía Tây Kinh Thành đã bị người ngựa của Lương Vương khống chế, các con đường thì bị người của Ninh Vương gây khó dễ. Hoàng đế Điện Hạ nổi giận, hạ lệnh bắt sống hai người lại. Trong giờ phút này, người thích hợp nhất được lựa chọn xác nhận chính là Thái tử Điện Hạ người mới được bỏ lệnh cấm, đạt được nhiều chiến công hiển hách và luôn hành động một cách danh chính ngôn thuận. Thế nhưng vị thái tử điện hạ kia nghe xong thánh chỉ thì mắt cũng không thèm chớp, trực tiếp nói lại với thái giám tuyên chỉ bốn chữ bệnh cũ tái phát, rồi sai người tiến thái giám về. Hoàng đế bệ hạ nghe thái giám kể lại đầu đuôi, mặc dù rất tức giận, nhưng tính tình này của Hoác Dực, người làm cha như ông là rõ nhất, chuyện Hoác Dực không muốn làm thì không ai bắt hắn làm được, húng hộp so với chuyện hai người lương ninh tạo phản thì chuyện này chẳng tính là gì. Hoàng đế không còn cách nào đành phải mặc kệ, lệnh cho phiêu kỷ tướng quân và trấn nam tướng quân đi truy bắt hai người Lương Ninh. Trong kinh thành dân chúng bàng Hoàng, khắp nơi đều có quan binh canh giữ rất nghiêm ngặt, nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì mọi người đều đóng cửa ở nhà chứ không đi ra ngoài. Ninh Vương có phần âm hiểm hơn Lương Vương, luôn yên lặng ngủ đông trong bóng tối, sau thế tiến công đầu tiên của Lương Vương. Hắn dường như bị vây vào trạng thái ứng chiến bị động, nhưng trên thực tế là hắn đã chuẩn bị rất chu toàn, sáng sớm đã chiếm cứ khu vực ngoại thành còn răng bấy để Lương Vương trúng kế. Lương Vương sau đó đành phải tạm lui về sau, nhưng bên trong thành thì có ngự lâm quân của Hoàng đế, ngoài thành thì có quân của Ninh Vương, dưới tình thế không thể lui cũng chẳng thể tiến này, Lương Vương chỉ còn nước là liều chết một phen đi tới đánh chiếm cửa thành phía Tây. Trong bốn thành Đông Tây Nam Bắc trong Kinh Thành thì cửa thành phía Tây là nơi có thủ vệ yếu nhất. Tuy nhiên dù thủ vệ có yếu kém đến mấy thì số lượng cũng lên tới cả trăm người trong lúc đánh nhau quân của Lương Vương đã tổn thất trầm trọng. Không ai biết rằng trong lúc hai bên Lương Ninh Giao chiến hỗn loạn ở nơi bình yên nhất trong Kinh Thành là Đông Nhai đã có đến 120 tử sĩ biến mất trong đó có 50 người của Lương Vương và 70 người của Ninh Vương. Mà Lương Vương và Ninh Vương vì đang tập trung chiếm cứ lãnh thổ của mình thời thời khắc khắc đề phòng thế công của đối phương và Ngự Lâm Quân nên tất nhiên không rảnh bận tâm đến khu vực của Thái Tử, không biết rằng những tử sĩ của mình đã bốc hơi khỏi nhân gian. Hoặc rực cả đêm không ngủ, đến khi trời tờ mờ sáng mới trở về Thanh Lan Uyển, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hình ảnh Tam Tư và Hy Nhi đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng đi tới, cởi áo ngoài ra. Nằm lên giường ôm Tam Tư ngủ. Lâm Tam Tư sau khi tỉnh dậy. Thấy cánh tay của Hoác Sực đang ôm eo nàng. Liền nhẹ nhàng quay lại ngắm hắn ngủ. Đêm qua lúc hắn rời đi thì nàng vẫn chưa ngủ. Nhưng vì biết hắn có chuyện gấp phải làm. Lại muốn đợi nàng ngủ say rồi mới rời đi. Cho nên nàng đành phải giả vờ ngủ. Lâm Tam Tư nở nụ cười. Anh mắt dịu dàng nhìn Hoác Sực. Ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh lùng của hắn Ánh mắt thâm thúy tựa như vực sâu không thấy đáy kia lúc này đang nhắm lại Khiến cho hắn thoạt nhìn có phần bớt lánh khúc hơn bình thường trở nên nho nhã hơn Ngón tay nàng di chuyển đến lông mày, sống mũi, đôi môi mỏng Mọi vị trí trên mặt nàng đều lướt qua Chẳng biết từ khi nào mà dung nhan của hắn đã khắc sâu trong lòng nàng Dù hắn có nhắm mắt lại thì nàng cũng có thể nhìn thấy rõ mặt của hắn. Tay đột nhiên bị người ta cầm lấy, sau đó là giọng nói trầm khàn nhưng vô cùng dễ nghe và mê người truyền đến. Nàng lại không ngoan. Lâm Tam Tư cười nói. Điện hạ tỉnh rồi à? Ừ. Hoác sực cầm tay nàng rồi đưa lên môi hôn, mắt còn chưa mở mà tay đắt luồn vào mái tóc đen của nàng, ôm nàng nói. Nằm với ta thêm một lúc nữa Thôi ta đã ngủ cả đêm rồi Điện hạ cứ nằm ngủ thêm chút nữa đi Để ta đi làm điểm tâm cho chàng Lâm tam tư nói xong thì định ngồi dậy Nhưng lại lần nữa bị hoác rực ôm chặt trong ngực Lúc nàng dãy rủa thì lại bị hắn ức hiếp giữ chặt Không phải còn có lý tẩu sao Lâm tam tư cười lắc đầu Nàng bị hoác rực áp dưới thân Đón lấy ánh mắt âm trầm của hắn Cắn môi nói Đã lâu ta không có nấu ăn, không biết tay nghề có bị giảm đi hay không nữa, với lại bây giờ cũng không có việc gì làm, không bằng ta tự mình đi làm bữa sáng, mọi người cùng nhau ngồi ăn, như vậy mới có cảm giác là một gia đình. Hoác sực ngậm lấy môi nàng, vừa hôn vừa nói. Ai bảo nàng là không có việc gì làm? Đây không được coi là việc sao? Lâm Tam Tư giận dỗi nói ta nói nhiều như vậy mà điện hạ chỉ nhớ mỗi câu đó thôi là sao? hoắc sực nhích môi cười, dáng vẻ vô cùng xanh mảnh, biết rõ còn cố hỏi. câu gì cơ? lâm tam tư đỏ mặt nói, điện hạ đừng trêu ta nữa, thời gian không còn sớm, chàng ngủ thêm một chút đi, kẻo lát nữa lại có việc phải làm. lâm tam tư nói xong, lợi dụng hoắc sực không chú ý liền xoay người nhảy xuống giường Động tác tuy nhanh nhưng nàng cũng biết là hoắc sực đã buông lỏng tay Nếu không thì dù nàng có dùng hết sức lực thì cũng không thể xuống giường được Tam tư cuối cùng thì nàng cũng coi nơi này của ta là nhà rồi hoắc sực nghiêng người Tay chống đầu Tư thế quyến rũ không nói nên lời Ánh mắt ẩm chứa những cảm xúc phức tạp Nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất Lâm tam tư không có thời gian để ngắm Nàng phải đi nấu ăn rồi Chẳng biết tại sao Trong lòng nàng bỗng cảm thấy đau xót liền đi tới hôn lên đôi môi ấm áp của Hoác Dực Nói Điện hạ chờ ta nấu xong rồi sẽ lại đây gọi chàng dậy được không Giọng của nàng rất dịu dàng êm tay Khiến Hoác Dực cảm thấy vô cùng hưởng thụ Hắn nhẹ vỗ lên mặt nàng Kìm nén dục vọng trong cơ thể Hôn lên chán nàng một cái Nói Tùy nàng, nhưng đừng để cho cơ thể bị mệt. Kể từ sau khi Lý Tẩu trở lại phủ, Lâm Tam Tư không còn chịu trách nhiệm nấu nướng nữa, sau lại mang bầu nên càng không được đến gần nhà bếp. Cho nên lúc thấy nàng đeo tạp dề màu xanh lam xuất hiện ở cửa nhà bếp, những nha hoàn ở đó đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lâm Lương Đế, mấy việc nặng này cứ để cho tuổi nô tì làm, người mau trở về nghỉ ngơi đi một nha hoàn lên tiếng đúng vậy đúng vậy nơi này toàn mùi khói dầu người đừng để bị sặc mấy nha hoàn ở đó đều lên tiếng khuyên ngăn nhưng lâm tam tư chỉ cười lắc đầu lâm lương đế người tới đó ạ lý tẩu đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng liền chạy ra ngoài trông thấy lâm tam tư thì chỉ khẽ cười tựa như quay trở lại thời gian mà hai người cùng nhau nấu nướng Hôm nay Lâm Lương Đế muốn nấu gì cho Điện Hạ ăn vậy? Lâm Tam Tư cười nói với Lý Tẩu. Có thịt heo mới không? Lý Tẩu gật đầu. Có có có. Vừa mới đưa tới thôi, nô tỳ xem rồi thịt rất tươi. Lâm Tam Tư nói. Vậy phiền Lý Tẩu mang một ít ra cho ta, sáng nay chúng ta sẽ ăn sủi cào cho đơn giản. Lý Tẩu biết rõ tay nghề nấu ăn của Lâm Lương Đế, sủi cảo nghe thì đơn giản, nhưng Lý Tẩu biết nếu là do Lâm Lương Đế làm thì mùi vị sẽ không giống bình thường. Vâng, vậy để nô tì đi nhào bột mì. Lâm Tam Tư nhìn bóng dáng linh hoạt và bận rộn của Lý Tẩu thì bất giác nở nụ cười cuộc sống thế này mới thật sự đáng sống, mặc dù Lâm Tam Tư không phải là một nữ nhân luống tuổi quanh quẩn trong nhà bếp. Nhưng nàng vẫn muốn được đích thân nấu ăn cho những người mà nàng yêu thương tỉ như phu quân của nàng Hoác Dực. Sùng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 86 Hoác Dực thường ngủ không sâu rấp chỉ chập mắt một lát liền rời giường. Trời vẫn còn sớm, hắn đi bộ tới phòng bếp. Tay nghề của Lâm Tam Tư không chỉ tốt mà còn nhanh, lúc này trong bếp đã tỏa hương thơm rồi. Nô Tài đứng ngoài trông thấy Hoác Dực, liền cúi đầu hành lễ, sau đó định quay đi gọi những người đang ở trong bếp ra. Hoác Dực xua tay ý bảo hắn cứ tiếp tục công việc của mình, Nô Tài kia liền ngồi xuống bổ củi trong lòng có phần sợ hãi và căng thẳng. Sự lạnh lùng của Hoác Dực khiến cho cái tay cầm diều của hắn hơi run lên, lúc mới tới... Hắn có nghe nói về sự lạnh lùng của Hoác Dực, nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến, mới vừa rồi điện hạ còn không nói câu nào, thế mà hắn đã sợ đến toát mồ hôi rồi. Trong phòng bíp, Lâm Tam Tư cùng Lý Tẩu và các nha hoàn bận rộn làm sủi cảo, không nghe thấy tiếng đồng bên ngoài. Lúc Hoác Dực đi tới cửa phòng bíp, mùi khói dầu liền bay tới chỗ hắn từ nhỏ hắn luôn được sống sung sướng, nên đương nhiên chưa từng đi tới phòng bíp. Lúc người thấy mùi khói dầu, hắn suýt chút nữa bị sặc đến ho ra. Lông mày của hoác dực run lên, hắn cố gắng kìm cơn ho lại, tay chắp sau lưng đứng ở bên ngoài. Điện hạ. Lý Tẩu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hoác dực đứng ở cửa, liền vội vàng quỳ xuống, mấy nha hoàn khác cũng sợ hết hồn, lập tức quỳ xuống theo. Lâm tam tư một tay cầm vỏ gói sủi cảo, một tay dùng đũa gắp nhân thịt. Nghe thấy Lý Tẩu gọi điện hạ, nàng mới quay đầu lại nhìn bởi vì nấu ăn nên nàng không trang điểm gương mặt lại vì thế mà nhìn trắng sáng hơn. Lúc nháy mắt nhìn cực kỳ thuần khiết, chỉ có điều không biết từ khi nào mà trên mặt và trán lại bị dính bột mì, vết bột to bằng ngón tay cái, dính vào gương mặt bầu bính của nàng, nhìn đáng yêu vô cùng, chỉ có nàng là vẫn hồn nhiên không biết. Lâm Tam Tư vấy tay với hoác sực, nói... Điện hạ, chàng đừng đứng đó, cẩn thận bị sặc." Hoắc Sực cười đi tới, Lâm Tam Tư đã lau sạc tay, lại dùng thìa múc mấy cái sủi cảo đã chín vào trong một cái bát nhỏ, rắc thêm chút hành hoa, màu trắng của sủi cảo kết hợp với màu xanh tươi của hành khiến người ta nhìn mà cảm thấy rất thèm ăn. Lâm Tam Tư đưa cái bát tới trước mặt Hoắc Sực, mặc dù nàng rất tự tin với tài nấu nướng của mình, Nhưng vẫn sống như một tiểu cô nương muốn được người khen ngợi, cười nói: "Điện Hạ, chàng nếm thử đi." Hoắc Sực không cầm lấy bát, chỉ cười nhìn nàng, nói: "Nóng lắm." Lâm Tam Tư ngầm hiểu ý, nàng cúi đầu mỉm cười, dùng thìa nhỏ xúc một cái sủi cào, sau đó đưa lên môi thổi, cảm thấy đã bớt nguội mới đưa đến trước miệng Hoắc Sực, nói: "Điện Hạ, không nóng nữa rồi." Đồ ăn mà lâm tam tư làm rất hợp khẩu vị của hoác dực, nhưng sủi cảo nàng làm thì đây là lần đầu tiên hắn ăn, lớp vỏ bọc bên ngoài mềm mỏng cùng với phần nhân thơm ngon bên trong, lại mới được vứt ra khỏi nồi nên nhìn càng trong suốt hấp dẫn từng cây sủi cảo được lâm tam tư gói thành những hình dạng một cách vô cùng khéo léo và đẹp mắt, cắn một miếng, phần nước bên trong tràn vào miệng, ngon đến mức không thể nói nên lời. Lâm tam tư mở to mắt hỏi. Có ngon không? Hoắc sực ăn xong mấy miếng trong bát cảm thấy rất ngon miệng, nói. Ta vốn không đói bụng, nhưng hiện tại lại thấy đói rồi. Lâm tam tư mỉm cười, Hoắc sực nói vậy có nghĩa là hắn rất hài lòng với món này. Vậy điện hạ ra ngoài trước đi, ta sẽ lấy thêm một bát nữa cho chàng. Hoắc sực lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Ta ở đây. Lâm Tam Tư nhìn hoác rực, xác định hắn không nói giỡn, liền nói. Vậy cũng được, ta cũng đói bụng rồi, ở đây ăn cùng với điện hạ luôn vậy. Trong này tuy không thể so với phòng ăn, mặc dù không có bàn ăn đàng hoàng nhưng cũng có một cái bàn nhỏ, lý tẩu lau sạch bàn, lại mang ghế tới, sau đó thức thời bảo bọn nha hoàn lui hết ra ngoài. Lâm Tam Tư múc sủi cảo ra hai cái bát, một lớn một nhỏ, thêm mấy món ăn kèm và dấm ướp, bát sủi cảo lớn đặt trước mặt Hoắc rực nhưng lại bị hắn đẩy lại đến trước mặt nàng. Lâm Tam Tư ngơ ngác nói: "Điện hạ vừa mới nói là đói bụng mà, nên ta mới cho chàng bát lớn để chàng ăn nhiều một chút, sao chàng lại không cần?" Hoắc rực trầm ngâm cười, không đáp lại lời nàng mà nói: Nàng nếm thử xem có nóng hay không đi Lâm Tam Tư mặc dù cảm thấy hoác rực có phần kỳ lạ Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều Dù sao người có thân phận như hoác rực Trước khi ăn đều phải có người nếm thử Cho nên để nàng ăn thử xem có nóng hay không là điều tất nhiên Vâng Lâm Tam Tư xúc một cái sủi cảo thổi nhẹ rồi đưa lên miệng Còn chưa kịp nhai thì tầm đã bị người ta giữ chặt Môi bị hoác rực hôn Lâm Tam Tư mở to mắt nhìn hắn trong khoảng cách gần, nàng có thể nhìn ra rõ nụ cười xanh mánh của hắn, lúc này mới hiểu ra là vì sao Hoác Dực lại đổi bát cho nàng, hóa ra là muốn nàng đút hắn ăn. Nghĩ tới đây, Lâm Tam Tư liền cố tình cắn chặt răng, không để cho Hoác Dực được tỏi nguyện. Sau khi Hoác Dực phát hiện ra, hắn chỉ khẽ cười một tiếng, không gấp cũng không giận, thậm chí còn rất kiên nhẫn mút lấy môi nàng dịu dàng từng chút một. Không đầy một lát sau, Lâm Tam Tư đã phải đầu hàng với sự trêu chọc của Hoắc Dực, không còn chống cự nữa. Hoắc Dực đắc ý cười híp mắt, lập tức đưa lưới tiến quân thần tốt thăm dò bên trong miệng nàng. Lâm Tam Tư sợ bị nghẹn sủi cảo nên cắn một miếng, nhất thời nước thịt ngon ngọt chảy ra bao phủ lên đầu lưới của hai người. Hoắc Dực thấy vậy liền mút cả sủi cảo và lưới của Tam Tư vào miệng mình. Lâm Tam Tư cảm nhận được lưới của mình đang bị Hoác Dực kéo vào miệng hắn cho đến khi Hoác Dực ăn xong miếng sủi cảo hắn mới hài lòng buông lưới của nàng ra. Lâm Tam Tư hai má ửng hồng, dù sao cũng đang ở phòng bếp, cửa sổ vẫn còn mở, hai người không chút kiên kỳ ôm hôn nhau như vậy, rất dễ dàng bị nhìn thấy. Điện hạ, chàng mà còn ăn kiểu đó nữa thì sủi cảo sẽ nguội mất. Hoác Dực ngồi ngay ngắn trên ghế Làm ra vẻ thế thì làm sao Nhẹ như không nói Nguội thì lại nấu Lâm Tam Tư khóc không ra nước mắt Nói Nấu nữa thì sẽ nát mất Hoác sực nhích tới gần nàng hít mắt cười nói Cho nên tốc độ của nàng phải nhanh hơn một chút nữa Lâm Tam Tư nghe vậy liền biết là tiết mục mấm ăn hôm nay nàng trốn không thoát rồi còn không bằng làm nhanh kết thúc nhanh, nghĩ xong nàng lại vội vàng xúc thêm một thìa nữa bỏ vào miệng, sau đó mở to mắt nhìn hoắc rực. hoắc rực thấy động tác nhanh như chớp của nàng, không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó tiếp tục tiến tới hôn lên môi nàng. Lần này còn lâu hơn cả lần trước thời gian chắc phải gấp đôi chờ hoắc rực buông tam tư ra, nàng vừa thở vừa nói. Điện hạ, sủi cảo lạnh mất rồi, vừa nãy rõ ràng chàng nói là phải nhanh một chút mà. Hoác rực nghe xong chỉ hơi nhớn mày nhìn lâm tam tư, chậm rãi nói. Một lần ăn hai thứ, thời gian tất nhiên phải dài hơn. Lâm tam tư nuốt miếng sủi cảo đúng lúc Hoác rực nói xong, suýt nữa thì bị nghẹn cố gắng nuốt xuống, nàng cười lấy lòng nhìn Hoác rực dịu dàng nói. Điện hạ. Làm việc không thể phân tâm ăn cơm cũng vậy Chàng nghĩ xem chúng ta nên ăn trước hôn sau hay là ăn sau hôn trước Lâm Tam Tư sở dĩ hỏi vậy là vì nàng chắc chắn là Hoác Dực muốn ăn trước Bởi có câu ăn no mới nghĩ chuyện dâm dục Mà lúc này Hoác Dực đang đói bụng mà sủi cảo nàng làm thì cực kỳ ngon Hoác Dực đưa tay ra đặt Lâm Tam Tư ngồi trên đùi hắn cánh tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng Giọng nói mập mờ lại tràn đầy sự yêu thương Ta Hoác giật cố ý kéo dài giọng Nhìn ánh mắt sáng như sao của tam tư Nói tiếp Ta ăn nàng trước ư. Điện hạ Sao chàng lại không làm theo lẽ thường vậy Nếu làm theo lẽ thường thì đã không phải là ta rồi Hoác rực tự mãn nói Lúc hoác rực ăn uống no đủ rồi bế lâm tam tư ra ngoài thì cũng đã giữa trưa rồi, đám người làm trong phủ sớm đã đói đến mức ngực rán vào lưng, đã thế lại còn bị mùi thơm bên trong bếp dù hoặc cảm giác đó quả thật là sống không bằng chết. Quy củ trong phủ rất nghiêm, người làm dù có chết đói thì cũng không được chạy đến nhìn ngó phòng bếp cho nên mọi người cũng không rõ là bên trong bếp xảy ra chuyện gì mà lâu như vậy mới xong chỉ biết là lúc điện hạ bế lâm lương đế ra đôi môi của nàng sưng đỏ gương mặt hồng lên khí sắc tốt đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ trở lại thanh lan uyển khi nhi vừa mới tỉnh ngủ lâm tam tư đón lấy hi nhi từ tay phục linh cởi cúc áo trước ngực cho hi nhi bú sữa Hoắc Sực đang rảnh rỗi nên cũng ngồi bên cạnh thấy Lâm Tam Tư có đôi lúc lại khẽ cao mày, hắn hỏi: "Nàng sao vậy?" Lâm Tam Tư xoa đầu nhỏ của Hi Nhi, ánh mắt nồng đậm tình thương của người mẹ, nàng cố gắng nói thật khẽ, sợ làm Hi Nhi giật mình. Hi Nhi mút rất chặt nên có lúc sẽ thấy hơi đau. Hoắc Sực nghe vậy thì rất đau lòng. Lông mày khẽ nhíu lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Hy Nhi. Hy Nhi đang nhiệt tình bú sữa thì lại bị quấy dày, khó chịu mở to mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy Mấu Thân, ánh mắt của mẫu Thân rất dịu dàng, tiếp theo liền nhìn thấy phụ Thân, ánh mắt của phụ Thân rất bình tĩnh, không nhìn ra sự ấm áp. Không hiểu vì sao, Hy Nhi dần dần mút chậm lại, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, không bú nữa. Sao lại không ăn nữa, Hi Nhi? Lâm Tam Tư không hiểu tại sao, cả đêm không ăn rồi, giờ này Hi Nhi phải rất đói mới phải, sao mới ăn có một chút đã thôi rồi. Nàng quay sang nhìn Hoắc Dực, lo lắng nói: "Điện hạ, liệu có phải Hi Nhi không khỏe ở đâu không? Sao lại không bú sữa nữa?" Hoắc Dực nhẹ nhàng đáp: "Con của ta sao có thể yếu ớt như vậy?" Nhưng sao Hy Nhi lại ăn ít thế chứ? Hoắc Sực lại nói. Không sao đâu, đợt lát nữa rồi cho ăn tiếp. Dạ. Lâm Tam Tư gật đầu thấy y phục bị ám mùi khói bếp, nghĩ lát nữa còn chơi đùa với Hy Nhi. Nàng nói. Điện Hạ ngồi chơi với Hy Nhi một lát được không? Y phục của ta bẩn rồi, để ta đi thay. Hoắc Sực gật đầu ôm lấy hi nhi từ tay nàng thời gian hắn ôm hi nhi không nhiều nên tư thế luôn không được tự nhiên điện hạ phải ôm như vậy này khi nhi mới thấy thoải mái lâm tam tư sửa đúng tư thế cho hoác rực xong rồi mới đứng dậy đi thay y phục trong phòng chỉ còn lại hoác rực và hi nhi hoác rực nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của hi nhi nói hi nhi mẫu thân của con chính là nữ nhân của ta Sau này không cho phép con bắt nạt mẫu thân kể cả lúc bú sữa cũng không được, biết chưa? Hoác thần hy nghe không hiểu lời hoác sực nói, chỉ yên lặng chớp chớp đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn phụ thân. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 87 Mấy ngày này là những ngày nhiều biến động nhất của Nam giả quốc từ trước đến nay, nhưng ngược lại thì cuộc sống của Thái tử Điện Hạ lại trôi qua một cách cực kỳ yên bình. Mỗi ngày Hoác rực đều đặn đi dạo với Lâm Tam Tư chơi đùa với Hy Nhi và dạy học cho Lâm Tuyên. Hoác rực xưa là học trò của đồng lão tiên sinh, hơn nữa sau này còn giỏi hơn cả thầy, Hoác rực dạy dỗ tốt, Lâm Tuyên học cũng rất nghiêm túc và chăm chỉ. Mỗi ngày sớm khuya hà tất kỳ và tống cảnh ngưỡng cũng sẽ tới hồi báo tình hình một lần, không có gì ngoài ý muốn tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng mà Hoác rực đã nắm trong lòng bàn tay. Chuyện Lương Vương và Ninh Vương làm phản chưa kéo dài bao lâu thì đã bị dẹp yên bởi sự can thiệp cứng rắn của Hoàng Thượng, nhưng bởi vì hai người Lương Ninh đều là thân Vương nên không xử trảm ngay tại chỗ mà tạm thời nhốt vào trong đại lao. Hoác Sực tất nhiên là người đầu tiên được biết chuyện này, Lâm Tam Tư thì phải đến 10 ngày sau mới biết. Một ngày nọ Thái Hậu Nương Nương và Hoàng đế cho gọi Hoác Sực vào cung nghị sự, lúc chân trời mới vừa hưởng sáng thì Hoác Sực đã rời giường. Mặc dù đã đầu mùa xuân, nhưng lúc sáng sáng nhiệt độ vẫn rất thấp. Đêm qua Lâm Tam Tư đã biết là sáng nay Hoác Sực phải tiến cung, cho nên cũng không dám ngủ say. Tuy hoác rực hành động rất nhẹ nhàng nhưng nàng vẫn tỉnh giấc. Điện hạ. Lâm Tam Tư vừa mới chống tay đỉnh ngồi dậy thì đã bị hoác rực ấm lại xuống giường. Hắn dịu dàng nói. Ta đánh thức nàng à. Lâm Tam Tư cười lắc đầu giải thích. Không phải là do đêm qua ta ngủ sớm nên bây giờ đã dậy rồi. Ta lại sợ nàng mệt nên phải cực khổ nhìn một đêm xem ra ta đã đoán sai rồi hoát sực hít mắt nói ánh mắt u tối chợt lói lên nhẹ hôn lên môi nàng một cái rồi cười nói nếu đã vậy thì tối nay ta sẽ không để nàng ngủ sớm nữa lâm tam tư mím môi cười mấy lời này của hoắc sực nàng nghe nhiều thành quen rồi lại đứng dậy đi tới cầm lấy cái áo choàng đỏ vắt trên bình phong mặc cho hoắc sực nói điện hạ trời vẫn còn rét chàng mặc ấm vào kẻo cảm lạnh hoắc sực đứng trong phòng Giơ hai tay ra cho lâm tam tư giúp hắn mặc áo và cài nút cẩn thận. Ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Từ vị trí của hắn có thể thấy rõ ràng cặp lông mi dài và đôi môi đỏ mọng của nàng. Trong đầu không tự chủ được mà nhớ đến lần đầu tiên nàng hầu hạ hắn. Lúc đó nàng cũng đứng trước mặt hắn như bây giờ. Chỉ có điều là khi đó nàng vẫn còn rất non nớt. Có cái nút áo cũng không cởi được. Bối rối đến đỏ bừng mặt cắn chặt môi. Lông mày nhíu lại. Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có phần tức giận. Hắn từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đã gặp trăm nghìn kiểu nữ nhân, hắn chỉ cần nhìn qua là biết rằng các nàng ấy tuy đều có dáng vẻ xinh đẹp nhưng nội tâm lại cực kỳ hiểm độc, cho nên khi đối diện với bọn họ hắn đều rất thờ ơ. Thế mà giây phút khi đứng trước mặt lâm tam tư, tâm của hắn lại không thể bình tĩnh được như bình thường. Vốn vẫn luôn im lặng không nói mà lại đột nhiên mở miệng nói hai chữ, ngủ đi. Bây giờ nhớ lại chính hắn còn cảm thấy là mình đã hơi nóng vội. Điện hạ, xong rồi. Lâm Tam Tư mặc xong áo, lại vuốt lên những chỗ có nếp gấp, cuối cùng kiếng chân hôn lên môi hoác rực, đỏ mặt nói. Sau này lúc điện hạ tiến cung, phải để cho ta hầu hạ chàng mặc y phục nhé. Suy nghĩ của Hoác sực bị cách hôn của nàng kéo trở về thực tại, hắn không nỡ rời khỏi hương vị ngọt ngào ấm áp của nàng nhanh như vậy, liền vòng tay qua ôm nàng. Lâm Tam Tư loạn choạng dựa vào hắn, đôi môi mềm mại bị hắn hôn mút chăn chọc triền miên, khiến nàng không kìm được mà than nhẹ. Hoác sực hôn đến lúc thỏa mãn thì mới chịu buông nàng ra, véo nhẹ mặt nàng nói. Ngoan, mau vào ngủ tiếp đi. Lâm Tam Tư cũng không phải là không muốn ngủ, chỉ là dạo này hoác dực bị nóng trong người, nên đêm qua trước khi đi ngủ nàng đã nấu canh ngân nhĩ hạp sen, lúc này rất thích hợp để uống. Điện hạ, vẫn còn sớm, ta có nấu canh hạp sen cho chàng, chàng có muốn uống một chút rồi đi không? Hoác rực vốn không định ăn trong phủ, nếu Hoàng Tổ Mấu và Phụ Hoàng đã gọi hắn vào cung, thì lúc này trong cung chắc hẳn đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Nhưng nghe Lâm Tam Tư nói vậy, hắn liền thay đổi ý định yêu thương cười nói. Đúng lúc ta cũng hơi đói bụng, nàng uống với ta luôn đi. Được ạ. Lâm Tam Tư quay người muốn đi ra ngoài lấy canh thì lại bị Hoắc sực gọi lại. Hoắc sực tầm áo choàng đi tới trước mặt Lâm Tam Tư, dịu dàng mặt cho nàng, nói. Bên ngoài lạnh lắm, sao nàng lại không biết quý trọng bản thân như vậy hả? Lâm Tam Tư bật cười lắc đầu Dạo này trí nhớ của ta hình như càng ngày càng kém rồi Toàn quên mất Hoác sực ôm eo nàng cùng nàng đi ra bên ngoài Nhìn động tác cầm bát múc canh thành thục của nàng Mặc dù cảm giác được sự ấm áp trước nay chưa từng có đang chảy trong cơ thể Nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng Hắn ôm lấy nàng từ phía sau Nói Cũng chỉ là một chén canh thôi mà Về sau mấy chuyện này nàng cứ sao cho hạ nhân làm là được rồi, không cần phải vất vả vì ta như vậy. Lâm tam tư từ trong ngực hoác sực quay đầu lại cười nói. Điện hạ, chàng biết không? Chỉ cần được nấu ăn cho người mình yêu thì vĩnh viễn cũng không cảm thấy vất vả, trái lại còn vô cùng hạnh phúc. Hoác sực nhẹ trống cằm lên đầu nàng, ngửi mùi hương thơm ngát của nàng, nói. Ta thật sự không nỡ. Lâm Tam Tư cầm bát canh thổi cho ngồi bớt rồi đưa đến miệng hoắc Dực, nói. Vậy Điện Hạ phải uống hết bát canh này, như thế mới không uổng phí tấm lòng của ta. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Điện Hạ yên tâm, ta cho rất ít đường, không bị ngọt quá đâu. Hoắc Dực nếm thử một ngụm quả thật không bị ngọt quá như lời nàng nói, nhưng vẫn tính là ngọt. Hắn không thích ăn ngọt. Với lại ngân nhí mềm mềm trơn bóng cũng không phải thứ hắn thích ăn, nhưng nhìn vẻ mặt trông mong của lâm tam tư, hắn lại không thể cự tuyệt. Được, ta nghe lời nàng. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 88 Xe ngựa của phủ thái tử chạy thật nhanh đến bên trong hoàng cung mới chậm rãi dừng lại, lúc này sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, trong hoàng cung ngoài đám cung nữ thái giám cùng với các thị vệ đang làm việc ra thì hoàn toàn yên tĩnh, không một ai có thể tưởng tượng được rằng nơi này mấy ngày trước đã suýt nữa đổi chủ. Mà Triều Dương điện nơi xử lý chính vụ gần đây cũng không có người lui tới, Lương Vương vốn chịu trách nhiệm cai quản đất nước bỗng tạo phản hiện tại đang bị giam trong đại lao với Ninh Vương. Hoàng đế thân thể không khỏe, lại chịu thêm đả kích này nên tình trạng cơ thể giờ càng thêm đáng lo hơn, mấy ngày nay cũng miễn việc lâm triều buổi sáng, cũng may là không có việc gì gấp cần xử lý thấy hoác rực xuống xe ngựa tiểu thái giám tiểu an tử vẫn đứng chờ sẵn ở phúc thọ cung liền vội vàng quỳ xuống nô tài xin ra mắt thái tử điện hạ thái tử điện hạ thiên tuế tiểu an tử mới được điều đến phúc thọ cung vì trước đó lúc dẹp loạn vây cánh của lương vương và ninh vương lại phát hiện ra là trong phúc thọ cung của thái hậu cũng có người của ninh vương nằm vùng Hoàng đế bệ hạ vô cùng tức giận trừ thái hậu và mấy thái giám thân cận ra thì dứt khoát đổi hết các thái giám còn lại trong phúc thọ cung đi, sau đó chọn lấy mười mấy tên thái giám khác trong cung đưa tới. Trong những người đó có những thái giám đã tiến cung được hai chục năm, cũng có người chỉ vừa mới vào cung, nhưng cũng đã trải qua công cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt thân phận trong sạch tiểu an tử chính là một trong số đó, hắn tiến cung đã năm năm rồi. Vốn chỉ là thái giám tam đẳng chịu trách nhiệm làm việc vặt trong phòng bếp, nhưng không ngờ lại được hưởng phúc nhờ việc Lương Vương và Ninh Vương tạo phản, được hoàng thượng điều đến Phúc Thọ cung hầu hạ Thái hậu nương nương. Hoắc Sực nghe giọng nói khá non nớt của Tiểu An Tử, mắt liếc sang nhìn một cái, đối phương lập tức bị dọa sợ đến mức cúi thấp đầu. Tiểu An Tử tuy đắc vào cung được 5 năm, nhưng chưa từng tiếp xúc gần với các chủ tử như vậy. Mặc dù được điều đến phúc thọ cung, nhưng chủ yếu chỉ làm mấy việc nhỏ như báo tin mà thôi, chứ mấy việc hầu hạ các chủ tử thì không tới phiên hắn cho nên khi đứng cách thái tử điện hạ hai thước, hắn thật sự cảm thấy hơi sợ. Hoác giựt thở thu hồi ánh mắt, xoay người muốn đi tới phúc thọ cung, nhưng chân vừa bước thì lại dừng lại. Không biết tại sao mà trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu như tam tư mà ở cạnh hắn lúc này chắc chắn nàng sẽ hỏi có phải tiểu thái giám này mới đến hay không. Hình ảnh lâm tam tư nở nụ cười hiện lên trong suy nghĩ, hoặc rực không khỏi nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. ngươi mới tới ạ? Tiểu an tử càng thêm sợ hãi hơn nửa người trên sắp nằm xuống đất đến nơi, run rẩy nói. Hồi thái tử điện hạ. Nô tài vốn là tiểu thái giám làm việc trong bếp, nhưng mấy ngày nay mới được lưu công công lựa chọn để tới phúc thọ cung hầu hạ thái hậu nương nương. Tiểu an tử mới nói một nửa, hoác rực liền cao mày, hắn chỉ không hiểu là sao lâm tam tư lại hay tò mò mấy chuyện này nên mới thử hỏi thế thôi, lại không nghĩ rằng tiểu thái giám này lại lắm điều như vậy, cứ trả lời luôn phải hay không phải là được rồi còn gì. Tiểu An tử sau khi đáp lại thì không thấy thái tử lên tiếng, lúc ngẩng lên nhìn thì phát hiện thái tử đã đi xa rồi, hiện tại đang bước lên bậc thang đi vào trong điện. Thấy vậy, hắn không khỏi dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, chậm rãi chạy đi theo. Trong đại điện Phúc Thọ cung, hoàng thượng đang ngồi nói chuyện với thái hậu nương nương, sau khi dẹp loạn được quân tạo phản, sắc mặt của hoàng thượng đã có phần khá hơn mấy ngày trước nhưng phải hạ lệnh nhốt nhi tử của mình vào đại lao trong lòng ông cảm thấy vừa hận vừa thương điều này khiến cho bệnh của ông không có chút khởi sắc nào. hoắc rực vừa bước tới chỗ xem che thì nghe thấy tiếng bên trong truyền tới hắn lẳng lặng nhắm mắt lại chỉ khi không gặp mặt người khác thì mới có thể nghe rõ giọng nói chân thật của hai người. Hắn cũng không nhớ là đã bao lâu rồi hắn không được nghe thấy giọng bình thường của phụ thân, ước chừng phải từ khi mẫu thân hắn qua đời. Mở mắt ra, ánh mắt của Hoác Dược càng trở nên tính lặng, giống như mặt hồ êm á, hắn đưa tay vén rèm che ra rồi đi vào. Tôn Nhi xin thỉnh an Hoàng Tổ mẫu, xin thỉnh an Phụ Hoàng. Hoàng thượng quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng hoác rực thì liền xoay đầu lại, ánh mắt hiện lên những cảm xúc không rõ ràng, cho dù đang bị bệnh thì khí thế uy nhiên của ông cũng không hề bị giảm sút. Rực nhi, ta và phụ hoàng con đang ngồi nói chuyện về con đấy. Thái hậu nương nương cười nói, nếu như ngày thường thì bà đã gọi hoác rực vào ngồi bên cạnh bà rồi, nhưng hôm nay vì có chuyện quan trọng phải bàn bạc. Với lại Hoàng thượng cũng ở trong phòng, nếu để rực nhi ngồi bên cạnh bà thì có phần bất kính, cho nên chỉ ban ghế ngồi. hoắc rực nhẹ nhàng cười, nụ cười đảm mạc khiến người ta khó nắm bắt, dáng vẻ như thể đang vừa cười vừa sen lẫn chế nhạo. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hoàng thượng mấy năm nay bị bệnh tật dày vò trong ánh mắt toát lên sự cô độc mà người ngoài không thấy rõ. Nhưng sự cô độc vốn là điều mà bậc làm đế vương phải chịu đựng, nên ông cũng không oán trách ai. Trong khoảng thời gian này ông luôn nhớ về chuyện trước đây, nhớ tới những người và việc trong quá khứ, nhớ tới phi tử mà ông yêu thương nhất, nhưng nàng đã rời xa ông rất nhiều năm rồi. Cách vài thước, hoàng đế nhìn hoác rực có điều muốn nói mà lại thôi, ông nhìn vị hoàng tử trông cực kỳ giống mẫu phi của hắn, nhất là thái độ lạnh nhạt với mọi chuyện, bất kể có gặp phải chuyện gì thì hắn thủy chung không quan tâm đến thắng thua, vẫn luôn tỉnh táo mà chống đỡ. Thái hậu nương nương vuốt vạt áo màu đỏ mà bà thường mặc, thái độ hòa á như tổ mẫu trong những gia đình bình thường, nói: "Bùi thừa tướng hôm nay đã vào cung gặp ai ra rồi?" Hoắc sực nghe vậy thì hiểu ngay Giọng nói cũng từ đạm mạc trở thành lạnh lùng. Ông ta nói gì với hoàng tổ mẫu vậy? Trong tất cả các hoàng tôn, người mà Thái hậu thương yêu nhất là Hoác Dực, người bà hiểu rõ nhất cũng là Hoác Dực. Đương nhiên biết rằng nếu Hoác Dực đã có lâm tam tư rồi thì sẽ không có ý định nạp thiếp nữa. Nếu chuyện này mà xảy ra ở những nhà bình thường thì không sao, nhưng vấn đề dực nhi của bà lại là Thái tử, tương lai sẽ làm hoàng đế. Không thể nào chỉ cưới một nữ tử được, huống hồ đối phương lại là bùi thừa tướng, là người vô cùng quan trọng với nam giả quốc, hiện tại dực nhi rất cần tới sự giúp đỡ của hắn. Ông ấy tới đây, ngoài mặt là muốn thỉnh an ai ra, song cũng thuận tiện nhắc đến hôn sự giữa con và bùi tiểu thư. hoắc rực còn chưa tiếp lời thì hoàng thượng đã cười nói, dực nhi con tính khi nào sẽ cưới bùi tiểu thư vậy. Hoàng thượng chỉ hỏi là bao giờ sẽ cưới, chứ không hỏi xem hắn có đồng ý hay không, bởi vì trong lòng của Hoàng thượng, ông đương nhiên cho rằng hoác dực sẽ không cử tuyệt hôn sự này. Sủng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 89 Hoắc Sực thoáng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, thật ra thì hắn đúng là không có ý định sẽ cự tuyệt hôn sự này, với lại cùng vào phủ với Bùi tiểu thư còn có hậu tiểu thư nữa. Hoắc Sực ngồi trên vế, nói: "Chuyện này hoàng tổ mẫu và phụ hoàng làm chủ là được rồi." Thái hậu và hoàng thượng liếc mắt nhìn nhau, có phần không dám tin từ nhỏ đến giờ, Hoắc Sực đều tự quyết định mọi chuyện. Không ai có thể làm chủ thay hắn, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Nhất là Thái Hậu nương nương, bà hỏi Hoác rực Dực nhi, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Hoác rực gật đầu túi thơm đặt trong tay áo nhẹ nhàng tỏa hương thơm, tam tư biết hắn không thích mùi thơm nồng, cho nên túi thơm này có mùi rất dịu nhẹ. Tam tư rất thích làm mấy chuyện theo thùa này, lúc sảnh dối nàng thường cầm kim chỉ may may vá vá, trên phương diện này nàng rất an hiểu. Chuyện nàng không thích làm chính là quản lý việc trong phủ, mỗi lần thấy hạ nhân đến báo cáo là nàng lại khẽ cao mày. Hoặc Sực thấy thế, trong lòng liền có ý định sẽ tìm cho nàng một trợ thủ. Hậu tướng quân trung thành tận tâm, nữ nhi của ông ta cũng có dung mạo suốt chúng. Nhi thần cũng đã đáp ứng để nữ nhi của ông ta vào làm lương viện, xin Hoàng thượng lo liệu giúp nhi thần chuyện này. Hoàng thượng nhíu mày quay sang nhìn Thái hậu nương nương, ông là hiếu tử, mọi việc đều phải trưng tầu ý kiến của Thái hậu, lúc này trong ánh mắt ông tràn đầy ngờ vực, nói. Dực nhi, người con lấy về chính là Thái tử Phi, nếu cử hành việc nạp Thái tử Phi và lương viện vào cùng một lúc thì triều thần sẽ nghị luận. Dân chúng cũng cảm thấy rất hoang đường, sẽ tổn hại đến danh tiếng của con và thái tử Phi. Hoác sực khinh thường, lạnh lùng nói. Phụ hoàng, người nghĩ sai rồi, nhi thần không có ý định nạp thái tử Phi, bùi thì sẽ làm thái tử tần, còn hậu thì làm lương viện. Bùi thừa tướng định cậy hoàng thượng để chèn ép hắn. Nhưng ông ta không biết rằng hoắc sực hắn chưa bao giờ nghe theo lời của phụ hoàng, từ nhỏ đã không, bây giờ lại càng không, nếu nàng ta không thích làm chắc phi, vậy thì làm thái tử tần đi. Con nói gì? Hoàng thượng nghe xong thì tức giận vỗ mạnh bàn, thấy thái hậu đang nhìn mình thì mới kìm nén không đứng bật dậy. Vào quốc yến năm ngoái, chấm đã được tận mắt nhìn thấy bùi tiểu thư quả thật tài mạo song toàn đúng như lời đồn thông tuệ hơn người, lại vô cùng hiểu về lễ nghi phép tắc quan trọng là bùi tiểu thư trước đây còn có hôn ước với con, vậy mà bây giờ con chỉ nói một câu không nạp thái tử phi là xong rồi sao? Chấm không đồng ý, hoắc giựt nhích môi cười, nói, phụ hoàng, nếu người không đồng ý thì rực nhi cũng không còn cách nào. Người cũng không thể trói vô nhi thần lại rồi bắt nhi thần phải thành thân được Con Hoàng thượng đứng bật dậy Ông đã làm hoàng đế nhiều năm Nhưng chưa từng có ai dám làm trái ý ông như vậy Ông chỉ vào mũi hoác rực Tức đến nỗi không nói nên lời Hồi lâu sau lại chán nản ngồi xuống ghế Thở hắt ra một cái ngữ điệu nặng nề nói Con bảo chấm phải nói sao với bùi thừa tướng đây Hoác rực lại nhích môi Khí phách vương giả được lộ ra hoàn toàn, nói, phụ hoàng sai người đi tuyên chỉ là được rồi, không cần phải nói nhiều, bùi thừa tướng cũng sẽ hiểu nguyên nhân là do đâu thôi. Hoàng thượng trong lòng vẫn không nguôi ngoi, ông còn khá do dự, lúc này thái hậu nương nương mới lên tiếng. Hoàng thượng cứ theo ý của dực nhi mà làm đi, tuy chuyện này có phần ủy khuất với bùi tiểu thư, nhưng dù gì khi vào phủ nàng vẫn được ở ngôi vị cao nhất. Lương viện và lương đế đều đứng dưới nàng, điều này sẽ trấn an được nàng, với lại hiện giờ dực nhi cũng không có ý định lập chính thất, nàng hoàn toàn vẫn còn cơ hội. Hoàng thượng mặc dù không hài lòng, nhưng ông thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn đành phải thỏa hiệp. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Thái hậu nương nương lại dặn dò theo ai ra thấy nếu không phải là nạp thái tử phi thì nghi thức không cần làm long trọng quá mức đâu hoàng thượng và dực nhi thấy sao hoàng thượng nhìn hoắt dực thấy nhi tử có vẻ không thèm để ý liền nói nếu dực nhi không có ý kiến khác thì hết thầy cứ làm theo ý của mẫu hậu đi thời gian ước chừng mới chỉ hết một nén hương mà thân thể của hoàng thượng đã không chống đỡ nổi nữa Miễn cứng ngồi thêm một lát rồi trở về dưỡng tâm điện nghỉ ngơi. Sau khi hoàng thượng rời đi thái hậu nương nương để hoác rực đỡ bà đứng lên, lại bảo nha hoàn lui xuống cùng với hoác rực tản bộ trong tiểu hoa viên, vừa đi vừa ngắm hoa cỏ. Rực nhi con làm vậy không phải là vì nha đầu tam tư đấy chứ? Thái hậu dù gì cũng là người từng trải bà hiểu rõ tình cảm giữa hoác rực và tam tư nên điều đầu tiên là nghĩ tới chuyện này. Bùi thừa tướng là một tên cáo xà, nữ nhi mà ông ta nuôi nấm tất nhiên không thể là người ôn hòa rộng lượng như lời người ta đồn đại được. Hậu tiểu thư cũng vậy, tính tình của nàng ta cũng không hiền lành gì, lưỡng hổ tương chiến, người được lời tất nhiên là người đứng ngoài xem rồi. Hoác Sực đỡ thái hậu ngồi xuống một chiếc ghế mềm, hoa viên của phúc Thọ cung tuy không lớn lắm, nhưng những loại hoa ở đây đều vô cùng hiếm có. Lần trước lâm tam tư đến đây, nàng cũng đi dạo một vòng trong hoa viên đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Hoàng tổ mẫu đã đoán ra rồi còn hỏi tôn nhi làm gì. Thái hậu nương nương cầm lấy tay hoác rực thở dài nói. Con đó, vì nha đầu tam tư mà thu xếp hết thảy, không biết nha đầu kia có hiểu được tấm lòng của con không đây. Nếu tam tư biết chuyện con nạp thiếp, không biết sẽ thương tâm đến mức nào hoà sực cười nói nàng sẽ không phải thương tâm vì dù có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh đi nữa thì trong mắt sực nhi cũng chỉ có một mình nàng thái hậu nương nương mỉm cười năm tháng trôi qua để lại nếp nhăn trên gương mặt bà nhưng nụ cười của bà thì vẫn đẹp như thế có thể nhìn ra được là hồi trẻ bà khuyên quốc khuyên thành đến cỡ nào hoàng tổ mẫu đã bảo người làm món sủi cảo con thích ăn nhất Ở lại cùng dùng bữa sáng với hoàng tổ mấu đi Hoắc giựt nghĩ hồi sáng đã hứa với Tam Tư là buổi trưa sẽ về ăn cơm Bây giờ vẫn còn sớm Liền nói Vâng Sau khi Hoắc rực vào cung Lâm Tam Tư lại lên giường ngủ thêm một chút nữa Sau lại bị tiếng khóc của Hy Nhi đánh thức Phục Linh đang nhẹ nhàng dỗ Hy Nhi thấy Lâm Tam Tư ngồi dậy Vội nói Tiểu thư người tỉnh rồi Nô tỳ sợ làm ầm ý đến người nên đang định bế tiểu công tử ra ngoài. Lâm Tam Tư mỉm cười, ôm Hi Nhi vào lòng, hôn nhẹ lên trán con một cái rồi nói: "Có phải Hi Nhi đói bụng không nhỉ? Cả đêm qua không bú sữa rồi." Phục Linh đáp: "Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người thật có phúc khí, không chỉ được thái tử điện hạ sủng ái." mà ngay cả tiểu công tử còn nhỏ như vậy mà cũng biết thương mấu thân những hài tử giống như tiểu công tử bình thường vào ban đêm còn phải ăn ba bốn lần sữa ấy lâm tam tư nghe vậy thì chỉ cười không nói nàng dịu dàng xoa đầu hi nhi vừa xoa vừa ngâm nga hát hi nhi thỉnh thoảng lại nhìn nàng đôi mắt to tròn tràn ngập sự tò mò sau khi ăn xong điểm tâm Lâm Tam Tư ở trong sân chơi đùa với Hi Nhi, Lâm Tuyên cũng ở bên cạnh nàng nhịp ná thun. Lúc Hoắc dực không ở trong phủ cậu phải tranh thủ cơ hội hiếm có này. Nam Tử vốn nhịp ngợm cho rằng nếu không ở trường thì không cần phải đọc sách nữa. Tỷ phu Hoắc dực còn nghiêm nhị hơn cả đồng lão tiên sinh nữa, lúc mới vào phủ Lâm Tuyên cực kỳ sợ tỷ phu. Nhưng mà cậu thật sự không hiểu tại sao tỷ phu bình thường nghiêm nhị như vậy. Mà những khi ở cùng với tỷ tỷ của cậu thì lại thay đổi như thể biến thành một người khác vậy, dịu dàng vô cùng. Cậu đã lén hỏi Phục Linh tỷ tỷ, Phục Linh tỷ tỷ suy nghĩ một chút rồi hỏi lại cậu. Tiểu thiếu ra, người bình thường luôn rất nhịch ngợm, nhưng tại sao khi đối mặt với tiểu thư thì lại ngoan ngoãn như vậy? Lâm tuyên nói luôn, bởi vì tỷ tỷ là người mà ta thích nhất, ta muốn tỷ tỷ vui. Phục Linh bật cười nói. Thái tử Điện Hạ cũng sống như tiểu thiếu gia đó. Lâm tuyên khi ấy mới hiểu ra. Thì gia tỷ phu cũng thích tỷ tỷ giống như ta thích tỷ tỷ vậy. Lưu quản gia trong phủ đột nhiên tới đây. Nhưng ở Thanh Lan huyển nếu không có Điện Hạ và Lâm Lương đế phân phó thì nam nhân không được tự tiện đi vào. Cho nên ông chỉ đứng ngoài sân vẫy tay gọi Phục Linh. Phục Linh thấy vậy thì chạy tới. Không biết hai người nói gì, chỉ chốc lát sau Phục Linh đã trở lại. Tiểu thư, người còn nhớ tôn tiểu thư thiên kim của tôn đình ấy đại nhân không? Không hiểu có chuyện gì mà nàng ta lại tới đây, đang đứng bên ngoài phủ, nói là muốn gặp người. Lâm Tam Tư khẽ nhíu mày, tôn tiểu thư Phục Linh nói chính là tôn trọng vi. Lúc nàng còn ở Lâm Phủ, có quan hệ khá tốt với mấy vị tiểu thư, có một lần nàng đến chơi nhà của Liễu Tiểu Thư Tôn Trọng Vi trùng hợp cũng ở đó, hai người từ đó mà biết nhau tổng cộng gặp mặt hai lần, một lần ở nhà Liễu Tiểu Thư, một lần ở Ninh Vương Phủ. Chỉ có điều khi đó Lâm Tam Tư đã trở thành một tội thần chi nữ làm việc trong phòng y phục của Ninh Vương Phủ. Không biết lúc này Tôn Trọng Vi lại đến tìm nàng để làm gì nhưng bất luận là nguyên nhân gì thì người đến cũng là khách nàng không thể cự tuyệt được tôn trọng vi được nha hoàn đưa vào thanh lan uyển lâm tam tư để bách hợp ôm ghi nhi vào trong phòng còn mình thì ra đón khách tôn tiểu thư tôn trọng vi quý đầu chào lâm tam tư sau đó kéo tay lâm tam tư nói tam tư sao lại nói chuyện khách khí như vậy Gọi Tôn Tiểu Thư nghe thật xa lạ, chúng ta cứ như trước đây, ngươi gọi ta là Trọng Vi, còn ta gọi ngươi là Tam Tư, được không? Lâm Tam Tư gật đầu, nghĩ thầm trước đây ta cũng gọi ngươi là Tôn Tiểu Thư, mà ngươi cũng gọi ta là Lâm Tiểu Thư, nào có chuyện thân thiết như vậy hả? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí nói, mau vào ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Tôn Trọng Vi còn cố ý chọn chỗ ngồi gần Lâm Tam Tư, ánh mắt không ngừng quét tới quét lui trên người Lâm Tam Tư. Lâm Tam Tư cảm thấy Tôn Trọng Vi thật kỳ lạ, nhưng cũng không trực tiếp mở miệng hỏi không thể làm gì khác hơn là nhìn lại nàng. Bởi vì ở khoảng cách gần nên Lâm Tam Tư có thể nhìn ra được lớp trang điểm dày trên mặt Tôn Trọng Vi, nhưng vết thâm ở quầng mắt thì vẫn không che phủ được. Có vẻ mấy ngày nay nàng ta không được nghỉ ngơi tốt, khí sắc cũng rất kém. Tôn trọng vi nhấp một ngụm trà hoa hồng cười nói. Tam tư, phủ thái tử lớn như vậy mà chỉ có một nữ chủ nhân là ngươi thôi sao? Lâm tam tư không đoán ra mục đích của tôn trọng vi, chỉ đáp. Cái gì mà nữ chủ nhân chứ, chuyện trong phủ ta cũng không hiểu rõ lắm. Tôn trọng vi cười nói. Bên ngoài người ta đồn rằng Thái tử Điện Hạ vô cùng sủng ái ngươi, bây giờ được nhìn tận mắt, thấy lời đó cũng không giả chút nào. Lâm Tam Tư nhìn gương mặt tươi cười của Tôn Trọng Vi, không biết phải nói gì tiếp, chỉ cười nhạt không đáp. Tôn Trọng Vi đột nhiên đỏ mặt, có phần ngượng ngùng nói. Lần trước ta có gặp ngươi ở Ninh Vương Phủ, vốn phải ra mặt giúp đỡ ngươi, nhưng ngươi cũng biết tính của Ninh Vương đấy. Ta có nói với Di nương mấy câu nhưng không có tác dụng, thật ngại quá, không thể giúp gì được cho ngươi. Lâm Tam Tư càng thêm ngẩn ngơ không hiểu, khó có thể nghĩ đến việc tôn trọng Vi lại giải thích với nàng chuyện này. Lúc ấy nàng mới đến Ninh Vương phủ không lâu, một lần đang đứng phơi quần áo thì đúng lúc gặp Tần Di nương cùng Tôn Trọng Vi đi về phía nàng, nàng cố ý trốn đi nhưng lại bị Tôn Trọng Vi phát hiện. Lâm tiểu thư phải không? Tôn Trọng Vi khi đó cực kỳ kinh ngạc. Lâm Tam Tư để quần áo vào chậu, hành lễ với Tần Di Nương rồi nói. Là ta, xin chào Tôn Tiểu Thư. Sao ngươi lại ở đây vậy? Còn làm mấy việc nặng này nữa? Lâm Tam Tư không biết Tôn Trọng Vi là vô tình hay cố ý kinh thành rộng lớn như vậy. Chuyện của cha nàng Tôn gia không thể không biết. Mà việc nàng bị điều đến Ninh Vương Phủ làm việc tôn trọng vi chắc hẳn cũng đã nghe nói đến.